Đường Vũ Lân hiện tại có tên hiệu là Thương Vương, vị này cũng có được một cái tên hiệu tên là Kim Loại Đại Sư. Năng lực của hắn, chính là có thể khống chế các loại nguyên tố kim loại. Trừ thân phận hồn sư, cùng cơ giáp sư ra, vị này còn là một gã cơ giáp chế tạo sư ít nhất tại cấp 7 trở lên. Tuy rằng về phía sau chế tạo cơ giáp so với rẻn dễ dàng hơn một chút, nhưng muốn đạt đến cấp độ này cũng không có đơn giản như vậy. Cơ giáp chế tạo sư cấp 7, đã có thể nhẹ nhõm chế tạo ra hắc cấp cơ giáp. Hơn nữa, còn có người đã từng nói qua, trình độ vị này thậm chí đã đạt đến cấp 8. Cái này càng thêm đáng sợ. Nếu như là cá nhân chiến một đối một, năng lực vị này tại trước mặt đường Vũ Lân không đáng nhắc tới. Nhưng mà, lúc võ hồn kim loại nguyên tố của hắn phối hợp thêm cơ giáp, như vậy sẽ sinh ra biến hóa về chất. Thương vương giao đấu với kim loại đại sư, chịu trách nhiệm thuyết minh cơ giáp chiến, tên là biển thự hướng một gã thuyết minh khác bên cạnh tên là Tiểu Lâm hỏi. Tiểu Lâm, người nhìn ai tốt hơn? Cái này không cần phải nói rồi. Ta nghĩ, tuyệt đại đa số người cũng đều nghĩ giống ta. Kim loại đại sư, tham gia tinh đấu chiến võng năm nay vốn chính là chiếm được đại tiện nghi đấy. Năng lực của hắn tại trong trận đấu có thể phát ra tác dụng tuyệt đối là, vượt qua bất luận võ hồn gì. Thương vương tuy rằng thực lực không tầm thường. Có thể gặp đến đối thủ như vậy, chỉ sợ cũng là không thể bột gột nên hồ. Nếu như là song phương đều sử dụng chính mình am hiểu nhất về cơ giáp trong hiện thực, có lẽ còn có thể liều mạng. Nhưng hiện tại, kim loại đại sư ưu thế thật sự là quá rõ ràng. Biển thự thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, đối phó năng lực như vậy của kim loại đại sư. Chỉ có thể là xem lực bộc phát có thể, hay không tại trước khi hắn hoàn thành lắp ráp liền đánh bại hắn. Bằng không mà nói, chỉ sợ thật là không có cơ hội gì. Tốt rồi, thi đấu liền sắp bắt đầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nói không chừng, thương vương có thể sáng tạo kỳ tích thì sao? Ở bên trong sân thi đấu, Đường Vũ Lân nhìn đối thủ phía xa, trong tay trường thương chậm rãi nhấc lên. Kim loại đại sư sao? Rất tốt. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh điện tử hô một tiếng thi đấu bắt đầu. Đường Vũ Lân chớp mắt liền đã phát động ra, trường thương trong tay hắn không chút do dự ném hướng về Kim loại đại sư ở phương xa. Đồng thời mở ra tên lửa đẩy, hóa thành một đạo cuồng phong, phóng đi thẳng đến đối phương. Cơ giáp Kim loại đại sư cũng mở ra tên lửa đẩy. Nhưng không phải tiến lên, mà là quay người bỏ chạy, kéo ra khoảng cách. Trường thương đường vũ lân tốc độ bay cực nhanh. Trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung. Nhưng dù sao có mấy trăm mét, trường thương bay qua cũng là cần có thời gian đấy. Mà cơ giáp kim loại đại sư đang bay nhanh rời xa. Đồng thời, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên xuất hiện biến hóa chính là bờ mông cùng vai cơ giáp. Kim loại chỗ đó vậy mà đang nhanh nhẹn hòa tan. Đồng thời bên trong kết cấu bay nhanh biến hóa. Kết cấu bên trong tại trong quá trình biến hóa, có thể thấy rõ ràng như là đang ngưng tụ thành bộ dạng một đám hạch tâm pháp trận. Sau đó kim loại bên ngoài lại khép kín. Cái kia rõ ràng là cải tạo tên lửa đẩy. Không sai, bằng vào khống chế nguyên tố kim loại. Vị kim loại đại sư này am hiểu nhất, đấy chính là thay đổi cơ giáp trong chiến đấu, một lần nữa lắp giáp lại cơ giáp. Tại bên trong một trận chiến trước đó, hắn một lần nữa lắp giáp lại đạt đến năng lực công thủ của H cấp cơ giáp. Đây chính là cơ giáp chiến, hồn sư là không thể rời đi khỏi cơ giáp đấy, chỉ có thể dùng võ hồn phụ trợ cơ giáp chiến đấu. Chế thức cơ giáp như thế nào có thể so đấu cùng hắc cấp cơ giáp cơ chứ? Hầu như mọi người đều làm như hắn, thời điểm chiến đấu đều lựa chọn toàn lực bộc phát, không cho hắn có cơ hội cải tạo cơ giáp. Có thể cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào thành công. Trường thương đường vũ lân rơi xuống đất, cuối cùng vẫn không thể nào đánh trúng đối thủ, mà vị kim loại đại sư kia bằng vào nhanh chóng hoàn thành tên lửa đẩy. Thôi động chế thức cơ giáp của hắn, dùng tốc độ nhanh hơn hướng xa xa lượn quanh đi. Hắn hiện tại cần làm đấy, chính là khống chế tốt khoảng cách để hoàn thành cải tạo cơ giáp. Sau đó trở lại tiêu diệt đường Vũ Lân là được. Thời điểm hắn hoàn thành tên lửa đầy là thời điểm khoảng cách song phương gần nhất. Ước chừng cách xa nhau chừng 150 mét. Đường Vũ Lân nhanh chóng đuổi theo hắn. Nhưng tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh, căn bản cũng không khả năng đuổi theo kịp. Đây là trinh lệch bên trên bản chất cơ giáp Võ hồn Đường Vũ Lân cường thịnh trở lại, cũng không thể làm cho tên lửa đẩy cơ giáp của mình vượt qua gánh nặng tăng tốc. Đây là phẩm chất bản thân cơ giáp, liền tại thời điểm mọi người đều cho rằng trận đấu này sắp hướng về theo như lời phương hướng hai vị thuyết minh. Đường Vũ Lân đột nhiên liền bạo phát, cơ giáp cận chiến mãnh liệt nhảy lên, bằng vào năng lực bay lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó, vô số lam ngân hoàng từ trong khe hở cơ giáp ùn ùn mà ra. Những thứ lam ngân hoàng này hướng bốn phía vân ra, hóa thành từng đám cây như là xúc tu. Mỗi một cây chiều dài đều vượt qua 50 mét. Hai bên mở ra, độ rộng đủ để khống chế trăm mét. Sân bãi tinh đấu chiến võng tuy rằng lớn, thế nhưng cũng là có hạn đấy. Lúc này từng đám cây của đường Vũ Lân phẳng phất có được xương sống màu vàng. Sau khi Lam Ngân Hoàng mở ra phạm vi khống chế liền sâu sắc gia tăng lên. Tuy rằng tốc độ của hắn không bằng đối thủ, nhưng bằng vào phạm vi khống chế, vẫn có khả năng áp súc không gian của đối phương. Quả nhiên, cơ giáp kim loại đại sư đang tại cải tạo sẽ không có dễ dàng như thế. Hắn chỉ có thể lại cải tạo thêm một cái tên lửa đẩy để trợ giúp chính mình thay đổi phương hướng linh hoạt hơn. Sau đó chạy vội khắp toàn trường, đồng thời, hắn bắt đầu cải tạo chủ hạch tâm cơ giáp. Một khi chủ hạch tâm hoàn thành, cung cấp năng lượng áp giúp cho cơ giáp sẽ ở trình độ khác. Khi đó, bằng vào ưu thế tuyệt đối của cơ giáp, liền đủ để áp chế Đường Vũ Lân rồi. Vị kim loại đại sư này bản thân có cấp độ tu vi Thất Hoàn Hồn Thánh. Hắn khống chế kim loại cùng kết hợp với cơ giáp, hắn tuyệt đối tin tưởng có thể chiến thắng. Cơ giáp hắn tung hoành lập lòe, tốc độ nhanh vô cùng. Đường Vũ Lân tuy rằng khống chế phạm vi lớn, nhưng như trước cũng không đuổi kịp đối thủ. Kim Loại Đại Sư ngồi tại bên trong khoang điều khiển, toàn thân đều lóe ra kim loại sáng bóng. Hắn không ngừng thay đổi cơ giáp, khóe miệng đã toát ra mỉm cười của người thắng cuộc. Cơ giáp lập tức là đã đạt đến trình độ từ cấp cơ giáp, nhưng hắn một chút cũng không cần phải gấp gáp. Lúc nào cải tạo đến trình độ hắc cấp, lại dùng thế lôi đình vạn quân để tiêu diệt đối phương, tựa như nghiền chết một con kiến vậy. Tuyệt không cho đối phương cơ hội. Cái gì mà là thương vương, đơn giản chính là trò cười. Trong lòng hắn đang hả hê. Đồng thời, vì né tránh truy kích đường Vũ Lân. Hắn trong lúc vô tình, từ từ bay ra trước đường Vũ Lân, rơi trên mặt đất nơi trường thương đi qua bên cạnh. Đúng lúc này, một đạo kim quang, đột nhiên từ bên trên cái trường thương kia bắn ra. Sau đó như thiểm điện quấn chặt lấy phía trên cơ giáp kim loại đại sư. Kim quang bên kia, thì là quấn lấy phía trên trường thương đang cắm rất sâu vào mặt đất. Cơ giáp đang trong quá trình bay, hai chân bị quấn chặt lấy, giống như là chớp mắt dẫm phanh ô tô lại. Thân hình bỗng nhiên không khống chế được hưởng lại. Kim loại đại sư giật mình. Đồng thời, vội vàng tiến hành khống chế đối với cơ giáp. Thế nhưng là đã muộn. Mảng lớn lam ngân hoàng, đột nhiên không hề báo hiệu từ dưới mặt đất tuôn ra. Sau đó hóa thành từng đám cây gai nhọn, đem cơ giáp hắn đâm xuyên dựng lên. Sau đó những cái lam ngân hoàng kia càng là hóa thành quấn quanh, đem nó một mực cố định trên mặt đất Dưới sự khống chế của kim loại đại sư, cơ giáp chớp mắt hóa lòng để từ đó có thể đào thoát. Nhưng mà, vừa lúc đó, Đường Vũ Lân cũng đã đến. Một chân trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất. Sau đó, một tầng hào quang màu vàng liền từ bên trên cơ giáp Đường Vũ Lân phóng thích ra ngoài, chính là trọng lực khống chế. Không chỉ có như thế, trên mặt đất mảng lớn lam ngân hoàng bắt đầu kịch liệt quấy động, đem kim loại hóa lòng phân cách ra mỗi thứ một nơi, trường thương rơi xuống đất, thương mang răng khắp nơi tựa như phong bạo. Trên mặt đất tan vỡ ra từng dấu vết. Dung dịch kim loại kia căn bản liền không có cơ hội chạy đi. Đã bị cưỡng ép phân cách thành vô số phần. Cái gì mà không có biện pháp? Ta cho người xem biện pháp của ta. Tại thời điểm phát hiện đối thủ là kim loại đại sư, Đường Vũ Lân cũng đã chế định sách lược. Kim loại đại sư am hiểu nhất đúng là khống chế kim loại cùng cải tạo cơ giáp. Xác thực tại phương diện cơ giáp, hắn không phải là đối thủ của đối phương. Thế nhưng là, chớ quên hắn còn là một vị khống chế hệ chiến hồn sư Hóa lòng kim loại, là kim loại đại sư dựa vào tuyệt học này để thành danh. Coi như là không có cơ giáp, dựa vào cái này, hắn cũng rất khó bị đánh bại. Bởi vì trừ rồi công kích sóng âm siêu cao ra, hầu như không có năng lực gì có thể hạn chế được hắn. Thế nhưng là, đây là cơ giáp chiến. Lúc cơ giáp phá toái đến trình độ nào đó, hoặc là bị chia thành đủ nhiều. Lúc này hệ thống sẽ tiến hành phán đoán ra. Số 66, thắng lợi. Kim loại đại sư đang toàn lực ứng pho khống chế được kim loại hóa lòng tập trung lại thì âm thanh điện tử cũng đã tuyên bố kết quả của cuộc so tài này. Kim ngữ lập công lớn hóa thành một đạo kim quang, chui vào trong cơ giáp đường Vũ Lân rồi biến mất. Lam Ngân Thảo cũng được thu hồi lại. Trạng thái dung dịch kim loại cũng tại lúc này mới một lần nữa ngưng tụ biến trở về, đến bộ dáng cơ giáp ban đầu. Có thể kim loại đại sư cũng không càm lòng. Nhưng trận đấu này hắn thua. Hai vị thuyết minh đều há to miệng, trong mắt càng là tràn đầy thần sắc không thể tin. Đã xong rồi sao? Thua thật sao? Kim loại đại sư vậy mà thua sao? Trời ạ, điều này sao có thể? Vì cái gì số 66 quang trường thương ra ngoài còn có thể thi triển hồn kỹ? Cái kia hình như là một hồn linh loài rắn. Thế nhưng là, hồn linh có thể thi triển hồn kỹ của hồn sư sao? Hơn nữa thi triển không chỉ là một cái, cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là cái hồn linh này ít nhất cũng là cấp độ vạn năm hay sao? Đúng vậy, không có cấp độ tu vi vạn năm, hồn linh đâu có thể nào có linh tính như vậy. Bọn hắn sao mà biết rõ được? Kim ngữ trên thực tế chính là tàn thứ phẩm lúc trước đường Vũ Lân, mua tại truyền linh tháp. Nguyên lai, like, kim loại đại sư còn có thể đối phó như vậy. Mặc dù đó cũng không phải chính thức đánh chết hắn. Nhưng tại trong trận đấu, kết quả như vậy đã đủ rồi. Ai cũng nhìn thương vương không tốt, bằng vào phương pháp đặc thù, hồn linh siêu cường, đã chiến thắng kim loại đại sư, đã tiến vào bán kết. Kim loại đại sư thua phiền muộn vô cùng. Nhưng hắn lúc này mới ý thức tới. Chính mình chưa từng có coi trọng qua hồn linh. Sau khi hồn linh cường đại tới trình độ nhất định, trên chiến trường thậm chí còn có tác dụng cực lớn như thế. Trận đấu này, thua ở bên trên chiến thuật cùng phán đoán. Thương Vương che giấu hồn linh, làm ra tác dụng tính quyết định. Đường Vũ Lân cũng không có bởi vì chiến thắng đối thủ mà hưng phấn. Tại hắn xem ra, mặc dù năng lực kim loại đại sư không tệ, nhưng so với Lăng Vũ Nguyệt như vậy vẫn có chênh lệch đấy. Năng lực của hắn chủ yếu là cải thiện cơ giáp. Dưới tình huống nếu như bản thân song phương cũng là hắc cấp cơ giáp, Ưu thế của hắn liền sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Cơ giáp rất khó thi triển phạm vi công kích lớn, cho nên mới có thể làm cho vị này đi xa như vậy. Đương nhiên, hắn không phủ nhận, vị này tại phương diện chế tác cơ giáp tuyệt đối có được ưu thế trời ưu ái. Là cường giả hiếm có. Tương đối mà nói, đường Vũ Lân càng ưa thích cùng cơ giáp khống chế kỹ xảo để chiến đấu. Đối với hắn như vậy mới tăng lên càng lớn. Hôm nay một trận chiến này, chiến thuật thỏa đáng. Cơ giáp chiến, tiến vào bán kết. Hai trận đằng sau, sẽ đụng phải cường giả như thế nào đây? Tại phương diện cơ giáp chiến, kỹ xào của hắn kỳ thật cũng không có ưu thế. Nhưng hắn có ưu thế chính là ba đại hồn linh. Nói như vậy, hồn sư có thể có một cái cấp độ hồn linh như hắn, cũng đã là cao thủ đứng đầu rồi. Nhưng hắn bằng vào kim long vương huyết mạch bồi dưỡng, với kèm cả vận khí nữa. Nên đã có được ba cái hồn linh rất mạnh. Ba đại hồn linh tại trong chiến đấu hồn sư tăng phúc vốn là không nhỏ. Mà đối với cơ giáp chiến thì càng thêm rõ ràng. Phách vương long của đường Vũ Lân còn chưa có ra sân, mà khỉ lão ớt kim hương với thôn thực thiên địa càng là có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên thật lớn. Đường Vũ Lân không chỉ là đang mong đợi mình có thể đạt được quán quân cuối cùng, đồng thời cũng đang mong đợi có thể gặp được đối thủ cường đại hơn. Chỉ có cùng cường giả chân chính giao thủ mới có thể tăng lên tốt hơn, rời khỏi khoang thuyền tinh đấu, quay về gian phòng tiếp tục tu luyện. Đi đến bên giường, đẩy ra cửa sổ, để cho gió lạnh vào trong phòng, thổi lất phất thân thể của hắn, cũng thổi lất phất tâm hồn của hắn. Cổ Nguyệt, ta không thể ích kỷ như thế, ngươi cuối cùng vẫn là ngươi. Đợi sau khi chấm dứt giải thi đấu, ta vẫn muốn nỗ lực giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Dù là ngươi như trước sẽ rời đi, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm chính mình. Càng hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, tất cả cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. So với người bình thường, tâm lý của hắn tốt hơn quá nhiều, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ tới học viện, hắn liền đau nhức tê tâm liệt phế, thở dài một hơi, phàng phất muốn tất cả hậm hực trong lồng ngực đều thổi ra. Vô luận như thế nào, cũng phải từng bước một tiến lên. Cổ Nguyệt đã từng nói qua, vấn đề của nàng là không cách nào giải quyết. Nàng lại yêu chính mình đấy. Có thể do cái vấn đề khó khăn kia lại làm cho nàng rời đi khỏi chính mình. Cuối cùng, chỉ có một khả năng, đó chính là nàng muốn đối mặt với đối thủ vô cùng cường đại. Chuyển linh tháp sao? Đúng vậy. Cùng so với chuyến linh tháp, mình là nhỏ bé như thế, nhưng cũng phải đi đối mặt. Coi như là chuyến linh tháp thì như thế nào? Sử lai khắc học viện, đường môn bị hủy. Cũng chỉ có chuyến linh tháp tổng bộ cách đó không xa chỉ lo cho thân mình. Đây cũng là vì cái gì? Đối với chuyến linh tháp, đường vũ lân cũng sớm đã có nghi kỵ trong lòng. Mà tương lai, hắn nếu muốn xây dựng lại sử lai khắc học viện, tất nhiên không cách nào thoát khỏi vấn đề va chạm cùng chuyến linh tháp. Một sử lai khắc học viện cường đại, cũng không phải truyền linh tháp muốn nhìn thấy đấy. Huống chi là liên bang. Liên bang có muốn ủng hộ sử lai khắc học viện xây dựng lại hay không? Tất cả cái này, đều là chính mình phải đối mặt. Mà ở thời điểm đó, cần nhất chính là thực lực cùng thế lực. Thời điểm mỗi khi đối mặt cực khổ, hắn luôn có thói quen tự nói với mình, vì sao sẽ xuất hiện khó khăn. Đó là bởi vì, chính mình còn chưa đủ cường đại. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Thực lực lần lượt tăng lên, lần lượt bay vọt để cho hắn dần dần hướng về thế giới đỉnh phong của hồn sư. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Gần đây bầu không khí huyết thần quân đoàn có chút kỳ diệu. Cùng so với bình thường, rõ ràng có thêm một phần kích động. Nhất là từ khi Giang Ngũ Nguyệt tại trong cận chiến doanh nói ra, Kim Long Vương chính là hảo huynh đệ của hắn. Sau khi tin tức tấn chức huyết cửu huyết thần doanh truyền khắp toàn bộ quân đoàn cũng đã trở thành chủ đề nóng của toàn quân đoàn. trẻ tuổi như vậy đã là thiếu tướng. cho dù là tại huyết thần quân đoàn là khá phổ biến, những cũng là trước đó chưa từng có đấy. càng không cần phải nói là tại nơi khác cũng không hề có. kim long vương, đây chính là tuyển thủ đã sát nhập vào bán kết của tính đấu chiến võng toàn bộ liên bang đấy. ý vị này là vị này tại trong quân đoàn, tu vi dưới tam tự đấu khải là một vị mạnh nhất. quán cà phê người càng nhiều, bởi vì rất nhiều người đều thăm dò được. đường vũ lân có thói quen đến đây uống một chén cà phê đen. Trong khoảng thời gian này, cà phê đen tiêu thụ số lượng tăng vọt gấp 10 lần. Có lẽ là bởi vì các chiến sĩ khác theo bản năng cho rằng cà phê đen rất có thể có trợ giúp đối với tu luyện, mà trên thực tế, cà phê đen đúng là có một ít tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng, mấy ngày nay Đường Vũ Lân cũng không có xuất hiện ở quán cà phê, để cho rất nhiều người muốn mắt thấy phong thái của đệ nhất nhân trẻ tuổi nhất quân đoàn. Hiện tại thông tin có quan hệ với Đường Vũ Lân, kể cả các loại video của hắn trong trận đấu, cũng bắt đầu lưu truyền rộng rãi ở trong quân đoàn nhất là, Phương Diện Huyết Thần doanh truyền ra một tin tức chấn động nữa. Lần sinh mệnh triều tịch trước kia, để cho mọi người đều được sinh mệnh tẩy lễ đạt được chỗ tốt cực lớn. Vậy mà cũng là bởi vì bản thân Đường Vũ Lân đột phá cực hạn mang đến đấy. Tình huống cụ thể Phương Diện Huyết Thần doanh đang nghiên cứu. Đối với cái này, vô luận là quân đoàn trưởng của Huyết Thần quân đoàn, hay là các vị cao tầng khác của quân đoàn, đều ngầm đồng ý cho tin tức này truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân tuy rằng rất ít khi xuất hiện ở công chúng, Nhưng thanh danh của hắn tại bên trong huyết thần quân đoàn như là mặt trời ban trưa. Nhất là, sau khi Lăng Vũ Nguyệt bị loại ở cơ giáp chiến. Trong lúc vô tình nàng đã nói ra, đường Vũ Lân chính là thương vương tiến vào bán kết. Lúc đấy, thanh danh của đường Vũ Lân càng là lan truyền lớn hơn. Hồn sư chiến, cơ giáp chiến song song tiến vào bán kết, đấy chỉ sợ cũng chỉ có vẻn vẹn một vị này mà thôi. Dù sao, bảy người khác đều có được khác nhau rõ ràng. Lại cẩn thận quan sát phương thức tác chiến của Kim Long Vương cùng Thương Vương, cùng với vũ khí, quả thật có thể đủ làm người ta vững tin. Giang Ngũ Nguyệt có chút buồn bực uống hết rượu mạnh trước mặt, hướng muội muội bên cạnh phàn nàn nói. Thất Nguyệt, người nói xem tên tiểu tử Vũ Lân này tiến vào quân đoàn mới bao lâu. Tính toán đâu đó cũng chưa tới nửa năm, làm sao lại có thể đi nhanh như vậy. Giang Thất Nguyệt bột miệng cười. Như thế nào vậy, ca ca ghen ghét với người ta sao? Giang Ngũ Nguyệt không chút nào che giấu mà nói. Đâu chỉ là ghen ghét, đơn giản chính là hâm mộ, ghen ghét và hận nữa. Vũ Tuyết thích hắn, thực lực hắn tiến bộ cũng quá nhanh đi. Ban đầu ta vẫn cảm thấy hắn không bằng ta. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu, ta cũng đã khó nhìn qua bóng lưng kia rồi. Mọi người đều là con người, tranh lệch sao lại lớn như vậy? Giang Tất Nguyệt nhún vai. Ta làm sao biết? Ta đối với hắn cũng rất cảm thấy hứng thú đây. Người cùng với hắn không phải là quan hệ rất tốt đấy chứ. Không bằng, chào hàng, chào hàng muội muội của người chứ. Giang Ngũ Nguyệt lướt mắt. Người ta có bạn gái rồi, đã chủ động cự tuyệt Vũ Tuyết rồi, ngươi vẫn còn hy vọng sao? Giang Thất Nguyệt hai tay chống nạnh, vẻ mặt vẫn uất Này, ngươi thân là ca ca của ta đấy. Không ngờ trong mắt ngươi là như thế, ta so với Vũ Tuyết kém rất nhiều có phải hay không? Giang Ngũ Nguyệt vội vàng cùng cười nói. Đương nhiên không phải, ngươi cùng Vũ Tuyết giống như Xuân Lan thu cúc mỗi người một vẻ. Ta đây không phải là đang khen tình nhân ta hay sao? Giang Thất Nguyệt nhách miệng. Không nhờ được ngươi cái gì cả ngươi thì đúng là đồ đần miệng lưỡi kém cỏi không đuổi kịp vũ tuyết cũng là đáng đời giang ngũ nguyệt bất đắc dĩ nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa khi cùng nàng ở một chỗ cái này miệng của ta liền đặc biệt đần đi tự chính mình đều muốn đánh chính mình giang thất nguyệt một bộ kích động mà nói đánh ngươi sao loại chuyện này ta có thể làm thay đấy giang ngũ nguyệt tức giận phắn ngay lại nói tiếp ngươi cảm thấy vũ lân ở thi đấu phía sau có thể đi thật xa không giang thất nguyệt nhún nhún vai nói cái này có trọng yếu không Hồn sư chiến, cơ giáp chiến song song tiến vào bán kết, cái này đã đủ rồi. Cái này chứng minh hắn tại tổng hợp thực lực kỳ thật đã là đệ nhất. Về phần thi đấu đằng sau, không sao cả." Giang Ngũ Nguyệt nói. "Vậy làm sao mà giống nhau được? Lại thắng một trận ít nhất cũng là á quân. Nếu như lại thắng hai trận nhưng vẫn là quán quân. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chỉ có quán quân mới có thể chính thức được người đời ghi nhớ." Giang Tức Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói, "Đối thủ phía sau hắn ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cảm thấy Hắn còn có thể tiếp tục về phía trước sao? Giang ngũ nguyệt sừng suốt một chút, lông mày cao lại. Giống như, độ khó khá lớn. Mấy người kia, quả thực là khó đối phó. Giang tốt nguyệt nói. Cho nên nói, xong bán kết vậy là đủ rồi. thi đấu đằng sau, thua cũng không có gì. Dù sao hắn hiện tại đã là nổi danh. Ít nhất trong quân đoàn những người không phục hắn còn trẻ đã trở thành huyết thần, cũng đã hầu như biến mất. Ta xem, lần này huyết cửu trưởng quan ban đầu có phiền toái lớn. Không biết huyết thần doanh có thể hay không bởi vì biểu hiện xuất sắc của Vũ Lân, mà gia tăng thêm một cái danh ngạch huyết thần đây. Giang Ngũ Nguyệt nói, ta đối với Vũ Lân vẫn có chút tin tưởng đấy. Gia hỏa này cũng đồng dạng là phi con người. Người biết không, tính là hiện tại hắn để cho ta đánh, kết quả sau cùng đều là mệt chết ta. Cho nên, hắn chưa chắc, vẫn có thể đạt được quán quân, nhất là tại hồn sư chiến bên này. Giang Thất Nguyệt nói, hồn sư chiến sao? Đối thủ hồn sư chiến tiếp theo của hắn, thế nhưng là đỉnh cấp cường giả sớm đã lĩnh ngộ đau hồn. Toàn bộ liên bang đều tiếng tâm lừng lẫy, nhân vật sát thủ của quân đoàn phía nam. Nghe nói, vị này nếu như không phải tính cách quá thúi, nhân duyên quá kém, nên sớm đã là tam tự đấu khải sư rồi. Ánh mắt ra ngũ nguyệt khẽ nhúc nhích, cuồng phong ma đao, tư mã kim trì. Sát thực, chống lại hắn độ khó đúng là có chút lớn. Vũ Lân sẽ có phiền toái, bất quá, cũng chưa chắc đều không có cơ hội. Dù sao, Vũ Lân cũng đã có thương ý. Giang Thất Nguyệt biểu môi. Ý cùng hồn, có thể giống nhau sao? Giang Ngũ Nguyệt hừ một tiếng. Không bằng, chúng ta đánh cuộc đi. Giang Thất Nguyệt cười nói. Đánh cuộc gì? Giang Ngũ Nguyệt nói. Ngươi không phải vẫn muốn một mặt hắc linh thuẫn để chuẩn bị chứa đựng cơ giáp ngươi sao? Nếu là ta thua, ta liền xuất ra công huân mua cho ngươi. Nếu như ta thắng, vậy ngươi liền giúp ta đem Vũ tuyết hẹn hò ta một lần. Tôi thiểu phải để cho nàng ăn cùng ta một bữa cơm. Như thế nào? Đổ ước chính là, Vũ Lân có thể chiến thắng cuồng phong ma đào tư mã kim chỉ hay không? Nhãn tình giang thất nguyệt sáng lên. Được, chắc chắn là ta cá rồi. Lúc này Long Vũ Tuyết đang ngồi ở trong ký túc xa chính mình. Nàng nhìn trên vách tường treo hồn đạo màn hình, yên tĩnh cùng đợi vòng bán kết tinh đấu chiến võng năm nay. Nàng không chút nào biết, đã bị bạn tốt bán rẻ. Khoảng cách vòng bán kết bắt đầu, còn có nửa giờ. Hắn, có thể thắng không? Tâm tình Long Vũ Tuyết có chút khẩn trương. Đối với đường Vũ Lân, cảm giác của nàng là rất phức tạp. Ngày đó sau khi trở về, nàng tinh thần hoảng hốt rồi một đoạn thời gian thật dài. Nàng biết rõ, chính mình thật không có cơ hội gì. Nhưng lại nhịn không được vẫn quan tâm hắn. Không vì cái gì khác, ít nhất, đối với hắn quan tâm, mình có thể tạm thời quên mất phần thống khổ kia. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền thích cường giả. Nàng vẫn muốn lấy nam nhân, nhất định sẽ là một vị cường giả cái thế. Cách đây chưa lâu, nàng đối với Giang Ngũ Nguyệt cũng sản sinh qua hào cảm. Ở bên trong thế hệ trẻ, Giang Ngũ Nguyệt đã là rất xuất sắc rồi. Hắn đối với nàng lại là rất tốt, nàng làm sao có thể không rõ tâm ý của hắn chứ. Thế nhưng là, trong lòng nàng Giang Ngũ Nguyệt tuy rằng xuất sắc, nhưng còn chưa đủ tuyệt đỉnh, Cuối cùng còn chỉ kém một đường như vậy mà thôi. Giống như luôn thiếu một điểm gì đó. Đến khi đường Vũ Lân xuất hiện, nàng nhớ rõ mỗi một lần trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Đến thời điểm này nàng nhận rõ cảm giác chính mình. Nàng quá đột ngột ý thức được, mình trước kia là ngây thơ cỡ nào. Tình yêu, lúc nào cũng không phải dùng thực lực để cân nhắc đấy. Đó là một loại cảm giác như là trong chốc lát tia lửa tại trong lòng bộc phát. Dù là sau khi gặp đường Vũ Lân nàng không có bộc phát, nhưng trong lòng nàng, như trước vẫn thích hắn. Liều lĩnh, không so đo với tất cả, đây mới thực sự là tình yêu. Cả đời người này, cũng phải có mấy lần tình yêu như vậy, cũng phải có mấy lần cảm giác như vậy. Mà chỉ cần một lần bắt lấy, có thể tìm được chân mệnh thiên tử cho chính mình. Nàng đối với đường Vũ Lân cũng không oán hận. Dù sao, từ đầu đến cuối đường Vũ Lân đều không có tổn thương nàng. Thậm chí cũng không có thái độ lập lỡ nước đôi. Thậm chí, nàng còn có chút cảm kích đường Vũ Lân. Sự xuất hiện của hắn, để cho chính mình chính thức đã hiểu được cái gì là tư vị tình yêu. Vũ Lân, ngươi phải cố gắng lên. Vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn đấy, đúng không? Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trong ký túc xá, trong khu nghỉ ngơi, trong quán rượu, trong quán cà phê, tất cả các nơi trong huyết thần quân đoàn có được màn hình TV. Giờ khắc này, hình ảnh cũng đã đồng bộ toàn bộ hình ảnh về trận bán kết tình đấu chiến võng, toàn bộ liên bang. Trận đấu kế tiếp này, cũng để cho mọi người chờ mong. Kim Long Vương, giao đấu Ma Đào. Vòng bán kết trận đầu tiên, tại trong huyết thần doanh, huyết nhất ngồi ở giữa. Các vị huyết thần khác đều ngồi ở bên cạnh hắn, cũng kể cả huyết cửu đời trước. Thậm chí ngay cả mấy vị phó đoàn trưởng cũng ở huyết thần doanh. Ngay cả minh kính đấu là Trương Huyễn Vân cũng ở đây, cùng chung quan sát cuộc tranh tài này. Không khoa trương mà nói, lúc này trong đại sảnh huyết thần doanh. Đang ngồi đó có hơn 15 vị phong hào đấu là, tư tự đấu khải sứ có 2 vị. Tại bên trên toàn bộ đại lục có thể đạt đến cái này cấp độ này, tuyệt không cao hơn 4 người. Trương Huyễn Vân ngồi tại bên cạnh huyết nhất. Lão Tào, ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể thắng không? Ngươi không phải nói cho hắn nhiệm vụ là phải giành quán quân sao? Nếu bị thua, còn có trừng phạt gì nữa cơ mà? Huyết nhất thản nhiên nói. Mục tiêu sao? Nói thì nói như vậy thôi. Ta làm sao biết thi đấu lần này có người nào đó tham gia đâu? Sao? Trương Huyễn Vân khóe miệng có giật thoáng một phát. Ngươi đây cũng quá tùy hứng rồi sao? Vô tình đấu la Tào đức trí thản nhiên nói. Ta mà không tùy hứng thì còn ở lại nơi huyết thần quân đoàn của ngươi làm gì? Nơi này chinh còn không thèm ý nữa là còn muốn làm huyết nhất lời này nói ra để cho vẻ mặt của mọi người chung quanh cũng không khỏi có chút quái dị, đang cố nén cười. không phải chứ, trên tuyết sơn này làm gì có loài chim nào sống được. tào đức trí, trương huyễn vân nghiến răng nghiến lợi. bất quá, hắn rất nhanh trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. chúng ta thương lượng như thế nào đây? ngươi nhìn xem, huyết thần doanh các ngươi bên này cũng đã đủ quân số rồi, thêm hắn nữa thì không nhiều lắm, thiếu đi hắn cũng không quá ít. mà ta bên này, nhưng là thiếu một người chính thức có thể nối nghiệp chống đỡ toàn bộ quân đoàn. Nếu là hắn tới đây, ta sẽ huấn luyện một phen thật tốt. Tương lai ít nhất có thể trèo chống huyết thần quân đoàn trăm năm. Hơn nữa hắn vậy có thủ đoạn có thể suy yếu thâm uyên vị diện. Nói không chừng, trong vòng trăm năm có thể triệt để giải quyết xong đại địch của chúng ta. Vô tình đấu la móc móc cái tai lỗ tai chính mình. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ngươi đợi đấy người. Trường huyễn vân hung dữ mà nói. Huyết nhị nhịn không được nói. Lão Trương, ngươi cũng đừng nhiều lời. Người thừa kế chỗ đó của ngươi, chúng ta nơi đây liền không thiếu sao. Hơn nữa, đứa nhỏ Vũ Lân này, tương lai chú định sẽ không một mực ở huyết thần doanh đấy. Lông mày Trương Huyễn Vân cau lại. Lai lịch có quan hệ với đường Vũ Lân, hắn đương nhiên cũng sớm đã rõ ràng. Cái kia cũng không nhất định. Người nói chuyện dĩ nhiên là vô tình đấu la. Trong đôi mắt Trương Huyễn Vân hào quang lóe ra. Sao? Người có thể đem hắn giữ lại sao? Đây chính là đường môn các ngươi tiến cử đến đấy chỉ cần ngươi có thể bảo đảm đem hắn giữ lại, coi như là một mực ở huyết thần doanh cũng được. huyết thần doanh cũng là một bộ phận của huyết thần quân đoàn. chỉ cần đường vũ lân chịu ở tại chỗ này, tương lai cũng nhất định sẽ vì quân đoàn xuất lực. tào đức chỉ nói, đợi đấy xem đi. cái này phải xem tốc độ phát triển của hắn thật là nhanh rồi. huyễn vân, nếu có một ngày chúng ta thật sự giải quyết xong thẩm uyên vị diện, ngươi ý định sẽ làm cái gì? Trường huyễn vân sững sốt một chút. vấn đề này hắn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng, cả đời chính mình có thể giải quyết vấn đề thâm uyên vị diện. Ta không nghĩ tới những thứ này. Nếu có loại chuyện tốt này, đó đương nhiên là đi bốn phía xem một chút. Sau đó theo đuổi những cái hư vô mở mịt kia chứ. Hắn tuy rằng còn chưa có đến tu vi cực hạn đấu la. Nhưng là chẳng qua là kém một cước lâm môn mà thôi. Hắn vì sao coi trọng đường Vũ Lân như vậy? Một trong số đó, cũng là bởi vì lần sinh mệnh triều tịch trước đây không lâu. Lần đó rút cuộc vì hắn đã mở ra cánh cửa này. Hiện tại chỗ tranh lệch chính là phóng ra một bước này, sau đó có thể làm cho mình đứng vững. 98 cấp cùng 99 cấp, nhìn qua chỉ khác biệt có một cấp. Bọn hắn đã đến cái cấp độ này, chính một cấp này cũng là cách biệt một trời một vực. Vô tình đấu la quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu quả thật có cái ngày đó, ta có một thỉnh cầu. Trương Huyễn Vân nói. Cái gì? Vô tình đấu la tào đức trí nghiêm mặt nói. Thời điểm Vũ Lân khôi phục sử lai khắc học viện, quân đoàn phải đứng ở phía hắn. Trương Huyễn Vân sững sơ. Ý của ngươi là, để cho quân đoàn giúp hắn khôi phục học viện. Tào Đức Trí Yên lặng nhẹ gật đầu. Sử lai khắc học viện, truyền thừa hai vạn năm, vì liên bang nuôi dưỡng bao nhiêu người mới. Vì liên bang để lại bao nhiêu truyền thừa. Làm sao có thể phai mở như vậy? Đường Vũ Lân với tư cách trí thủ sử lai khắc thất quái đương đại, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trương Huyễn Vân Trầm giọng nói. Nhưng ngươi nên biết, huyết thần quân đoàn tính là độc lập nhưng cũng là thuộc về quân bộ. Huyết thần quân đoàn càng là do sử lai khắc học viện, đường môn, chiến thần điện cùng chuyến linh tháp cùng chung xây dựng đấy. Tao Đức Trí gật gật đầu, nói. Ta biết rõ, nhưng mà ta hỏi ngươi, nếu như chỉ có những người này chúng ta, ngươi cảm thấy đời này của chúng ta giải quyết được thâm uyên vị diện sao? Trường Huyễn Vân hỏi ngược lại. Ý của ngươi là, tăng thêm đường Vũ Lân có thể giải quyết vấn đề sao? Tao Đức Trí cười nhạt một tiếng đấy, nói. Ít nhất là có khả năng này đấy. Cho nên, ta nói là, nếu như tại trong quá trình giải quyết vấn đề thâm uyên vị diện, hắn có thể phát ra tác dụng rất trọng yếu. Như vậy, lúc huyết thần quân đoàn thật có thể giải quyết xong chuyện này, có thể hay không đứng ở cùng phía với đường Vũ Lân. Trường huyễn vân lông mày cao lại, lão tào, ý của người ta hiểu được, thậm chí tại bên trong quân đoàn chúng ta, ít nhất vượt qua một nửa đều nguyện ý ủng hộ. Các tướng sĩ xuất thân từ đường môn, sử lai khắc học viện các ngươi đều không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là, dù sao trong chúng ta còn có tướng sĩ truyền linh tháp, chiến thần điện, ta không thể không vì bọn hắn mà cân nhắc. Tao Đức chi nói, cũng không phải muốn chúng ta đi đối kháng liên bang. Chẳng qua là đứng ở bên này cùng đường Vũ Lân để ủng hộ hắn. Ít nhất ở ngoài mặt ủng hộ hắn, đừng cho hắn tại trong quá trình khôi phục sử lai like khắc học viện, đụng phải bất luận cái gì không công bằng. Chính là yêu cầu một điểm này mà thôi. Chẳng lẽ cũng không được, ánh mắt Trương huyễn Vân khẽ nhúc nhích. Như thế thì có thể đấy. Tào Đức Chí Thản Nhiên nói, huyết thần quân đoàn, cũng có một số việc phải làm. Mục đích chúng ta tồn tại, chính là vì thủ hộ đại lục, mà bây giờ Thánh Linh giáo hung hăng ngang ngược. Trước sau trên đại lục tạo ra nhiều thảm án. Nếu như vấn đề thâm uyên vị diện có thể giải quyết, ngươi cho rằng, địch nhân của chúng ta có phải nên đổi thành bọn hắn hay không? Trường Huyễn Vân không chút do dự nói. Cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Ta nếu như không phải vướng bận nơi đây, thì đã sớm đi chỉnh đốn bọn hắn rồi. Tốt, chúng ta đây một lời đã định. Tào Đức Chí mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Ở bên trong huyết thần quân đoàn, hắn không thể nghi ngờ là đại biểu cho đường môn đấy. Đại diện cho Sử Lai Khắc Học Viện tại huyết thần quân đoàn là huyết tam. Nhưng tổng số lượng tướng sĩ của Sử Lai Khắc Học Viện là cao nhất. Trương Huyễn Vân từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn đại biểu cho chiến thần điện. Hơn nữa luận uy vọng, tại trong quân đoàn không ai có thể vượt qua Trương Huyễn Vân. Huyết thần quân đoàn mặc dù là do tứ đại thế lực tạo thành trên thực tế thân phận ban đầu của mọi người đều có chút giảm bớt để quân đoàn là một cái chỉnh thể thân là huyết nhất tào đức trí làm sao không biết tương lai đường vũ lân phải gánh chịu trách nhiệm như thế nào hắn cũng là muốn trong khả năng của mình đi trợ giúp hắn chia sẻ một ít gánh nặng như vậy ít nhất để cho đường vũ lân có thể nhẹ nhõm hơn một ít thánh linh giáo tuyệt đối là địch nhân lớn nhất trong tương lai đường vũ lân sắp sửa đối mặt hơn nữa cũng là hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn tử địch huyết thần quân đoàn nếu như có thể đem bộ phận này gánh được Ít nhất có thể cho hắn đại lượng thời gian khôi phục xử lai khắc học viện. Thi đấu sắp bắt đầu rồi kìa. Huyết Nghị đột nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt của mọi người một lần nữa rơi tại trên màn hình lớn. Trong màn hình, chỗ ngồi chung quanh sớm đã là không còn chỗ trống. Phàm là ai có khoang thuyền tinh đấu, cũng nguyện ý thanh toán phí dụng cách xù để nhìn trực tiếp trận đấu này. Tuy rằng vé vào cửa giá cả xa xỉ, nhưng vẫn là rất cũng sớm đã bán sạch rồi. Đào ma chống lại Kim Long Vương, ai thắng ai thua rất khó nói Một người là tỷ lệ đặt cược cao thứ hai, một người là thứ ba. Tuyệt đối là tiêu điểm quan tâm. Không hề nghi ngờ, thắng lợi của bọn hắn, mới có tư cách hiêu chiến vị kia có tỷ lệ đặt cược cao nhất. Đường Vũ Lân ngồi tại trong phòng nghỉ, mắc máy hai tròng mắt. Hoàng Kim Long Thương chắn ngang trên đầu gối. Hắn yên lặng cảm thụ được cái đó và chính mình dường như như là thần khí một thể. Không có bất kỳ một điểm thương ý lộ ra ngoài, nhưng giờ khắc này, trong cảm giác hắn, Hoàng Kim Long Thương đã hoàn toàn là một bộ phận thân thể của hắn. Hơn nữa là một bộ phận cực kỳ trọng yếu. Trận chiến ấy của tư mã kim chỉ cùng diệp tinh lan đường Vũ Lân, nhìn vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa không chỉ nhìn một lần. Vũ khí của cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ chính là chảm long đao. Từ ý nào đó mà nói, võ hồn này của hắn rất kỳ lạ. Đối với đường Vũ Lân võ hồn thậm chí có tác dụng khắc chế nhất định. Đương nhiên, cái này còn phải nhìn chảm long đao của hắn có thể áp đảo kim long vương hay không. Ở phương diện này, đường Vũ Lân đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng đấy. Từ tu vi nhìn lên, đường vũ lân nhất định là thua thiệt. Điểm này thì không thể nghi ngờ. Thi đấu trước đó cũng đã chứng minh, vị cuồng phong ma đào này chính là cấp độ tu vi bát hoàn hồn đấu la. Đường vũ lân trước mắt mới chỉ có 65 cấp. Mặc dù hắn có song hạch nhưng tại hồn lực cùng đối thủ cách biệt xa. Nhưng cái này còn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là lĩnh ngộ đối với vũ khí. Cuồng phong ma đào tư mã kim chỉ cũng sớm đã có đau hồn thuộc về mình. Đau hồn của hắn hung lệ cuồng bạo, tràn đầy hương vị Hiếm hồn của Diệp Tinh Lan vừa mới thành hình, thua bởi hắn là không hề luyến tiếc. Như vậy, hôm nay đổi thành đường Vũ Lân giao đấu tư mã Kim Trì. Hắn còn không có lĩnh ngộ thương hồn thuộc về mình. Tối đa liền chỉ có thể nói là có chút thành tựu ở thương ý. Đây mới là chênh lệch chính thức giữa bọn họ. Đây cũng là lý do tuyệt đại đa số người cũng không cho rằng đường Vũ Lân có thể chiến thắng. Sức chiến đấu của cuồng phong ma đao tư mã Kim Chỉ quá mạnh mẽ. Hắn đã từng lấy lực lượng một mình hắn, dưới tình huống không mặc đấu khải, nhẹ nhóm đánh tan một sư đoàn cơ giáp. Một sư đoàn cơ giáp là một trăm đài cơ giáp, mai đoàn trưởng là hắc cấp cơ giáp sư. Khi đó tư mã kim chỉ cũng chỉ là thất hoàn hồn thánh mà thôi. Toàn bộ quá trình tựa như dễ như trở bàn tay. Không hề lo lắng. Có thể nghĩ, phương thức chiến đấu của vị này là phóng đáng như thế nào rồi. Nhưng mà, vô luận như thế nào, đường vũ lân đối với chính mình đều rất có lòng tin. Đánh bại đối thủ này, nhất định sẽ làm cho hắn đối với Hoàng Kim Long Thương lĩnh ngộ sâu thêm lần nữa. Cho nên, giờ khắc này, cả người hắn cũng đã tiến vào đến trạng thái không minh, hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ bên trong đối với Hoàng Kim Long Thương. Sắp tới phải đối mặt với cường địch, sẽ nghiến ép lấy tiềm năng của mình. Càng là đối mặt cường địch, càng có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Thậm chí có chỗ đột phá. Cái này tự hồ đã trở thành thói quen của đường Vũ Lân tại trong tu luyện. Mãi đến khi nhân viên công tác tới gọi hắn, hắn mới chậm rãi đứng dậy, tay cầm Hoàng Kim Long Thương, đi nhanh tiêu sái ra khỏi phòng nghỉ. Trong hai tròng mắt hắn lóe ra màu vàng nhàn nhạt, nhạt, ở bên trong nội tâm của hắn, thân ảnh lão Đường lần lượt thoáng hiện, mỗi một lần đều là thời điểm lúc trước lão Đường đang thi triển Thiên Phu sở chỉ. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc đập vào mặt, khí lãng khổng lồ đủ để khiến mạch máu sôi trào, nhưng Đường Vũ Lân không có bị ảnh hưởng gì. Cả người hắn đều ở vào một loại trạng thái tâm sáng trong trẻo như gương, nhưng lại lạnh lùng Chẳng qua là yên lặng cảm thụ được dòng chảy, giữa huyết mạch chi lực cùng hoàng kim long thương. Đối diện cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ cũng đã đi đi ra. Chảm long đao rõ ràng là võ hồn của hắn. Lúc này cũng đã bị hắn cầm trong tay, khiêng tại trên bờ vai đi ra. Chỉ cần không có phóng tích hồn hoàn, bảo trì võ hồn cũng là không chịu đến quy tắc ước thúc. Nhìn đường vũ lân phía đối diện thân hình cao lớn bước đi ra. Trong ánh mắt tư mã kim chỉ cũng không khỏi toát ra chi sắc xuất ruột. Chính là tiểu tử này sao? chi thủ sử lai khắp thất quái, Tu Vi vẫn còn phía trên chính Vũ. Đội trưởng của bọn hắn sao? Ở bên trong tất cả tuyển thủ dự thi, trừ đồng bạn đường Vũ Lân ra, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới biết rõ thân phận đường Vũ Lân. Quân đoàn phương Nam được thần thánh gia tộc tổ chức bền chắc như thép. Tư mã kim chỉ mặc dù tại trong quân đoàn rất không được chào đón, nhưng được lão quân đoàn trưởng tin cậy. Cho nên mới có thể biết được một ít tình huống mà những người khác không biết. Cùng đồng bạn của nhạc chính Vũ, tuổi không sai biệt lắm. Lại có thể đi đến một bước này, thiên phú tự nhiên là không như bình thường. Đường Vũ Lân thi đấu trước đó, Tư Mã Kim chỉ cũng nhìn rồi. Hắn rất thưởng thức phương pháp tác chiến bạo tạc nổ tung của đường Vũ Lân. Hơn nữa đường Vũ Lân có nhiều kỹ năng có thể bộc phát. Điểm này để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nhất là tại thời điểm cuối cùng đánh bại Nguyên Ân dạ huy chuyển bại thành thắng. Một phát bộc phát kia quá cường đại. Song phương xa xa tương đối. Đậm đặc chiến ý cơ hồ là chớp mắt từ bên trên song phương bắn ra. Tại trong mắt tư mã kim trì, đường vũ lân giống như là một con cự long ở ẩn tại đó, tuy thời cũng có thể bạo khởi. Mà ở trong mắt đường vũ lân, tư mã kim trì giống như là một người đao phủ, hung lệ chi khí bại lộ. Đây là lần thứ nhất hắn cảm giác được có võ hồn sẽ không bị huyết mạch kim long vương, gây ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, tính là võ hồn của đối thủ không phải là loài long. Bao nhiêu cũng sẽ bị một ít huyết mạch hắn ảnh hưởng. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống này. Nhưng lần này không có, bên trên chảm long đao, tản mát ra khí thế hung ác thậm chí có thể làm cho cự long riêng gì. Kim long vương huyết mạch của đường Vũ Lân chẳng những không thể ảnh hưởng đến đối thủ. Ngược lại là mình đã bị ảnh hưởng đến trình độ nhất định. Ban đầu đường Vũ Lân cho rằng, nếu như đối phương là một thanh đồ long chi đao. Như vậy, huyết mạch chính mình nhất định sẽ bởi vì đối phương xuất hiện mà sôi trào. Thậm chí là tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Thế nhưng là, lúc hắn chính thức đối mặt tư mã kim chỉ. Cảm thụ được khí tức đối phương, hắn lại phát hiện cũng không phải là như thế. Chảm long đao đúng là đưa tới Kim Long Vương huyết mạch xuất hiện một ít biến hóa. Nhưng cũng không phải phẫn nộ, oán hận hay những mặt trái khác. Ngược lại, vậy mà có một loại cùng loại với tâm tình tôn trọng. Đó là một loại nhận thức. Chỗ ngồi trong long tộc, Kim Long Vương chính là một bộ phận long thần. Đối mặt với một thanh đồ long đao, vì cái gì sẽ có loại phản ứng này? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng cũng có một chút đường Vũ Lân có thể xác nhận. Chính là, trảm long đao trong tay đối phương, nhất định có quan hệ ngàn vạn lần cùng long tộc. Tư mã kim chỉ kinh ngạc so đường Vũ Lân còn mãnh liệt hơn hơn. Kim long vương huyết mạch của đường Vũ Lân trong mắt hắn chính là võ hồn. Hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua chủ nhân võ hồn, loài long ở trước mặt mình có thể bình tĩnh tự nhiên như thế. Trên thực tế, trảm long đao cũng không phải một thanh đồ long đao. Trên thực tế, nó vốn chính là một kiện vũ khí mà long thần sáng tạo ra. Là long thần giao cho một thuộc hạ tin cậy nhất nắm giữ. Bên trong cửu đại Long Vương, Quang Minh Long Vương được Long thần yêu thích nhất. Cho nên, chui chảm Long Đao này liền giao cho Quang Minh Long Vương. Mà ở trong Long tộc, Quang Minh Long Vương là chủ hình phạt. Bởi vậy, chảm Long Đao vung xuống, chỉ chảm tội Long. Thực sự không phải là sát Long. Khi thần giới đại chiến, Long tộc đại bại, Quang Minh Long Vương bị chết. Chui chảm Long Đao này cũng biến mất tại trong thần giới. Nhưng sau đó rơi xuống bên trong đấu la đại lục. Với tư cách một kiện thần khí, nó đã trầm mặc rất nhiều năm. Sau đó hóa thành hình thái năng lượng một mực tồn tại ở trong góc nào đó, của đại lục. Thẳng đến có một ngày, một gã con người cương trực công chính lúc đối mặt với cường địch. Lúc đó không tiếc hy sinh chính mình để duy trì trật tự trong lòng. trảm long đao ngủ say được tỉnh lại, hòa nhập vào bên trong huyết mạch người kia, đem người kia phục sinh. Từ khi đó bắt đầu, võ hồn trảm long đao liền truyền thừa xuống, nhất mạch đơn xuyên. Bởi vì, trảm long đao chỉ có thể có một thanh. Đáng tiếc, đã không có long tộc để quản giáo cho nó. Tư mã Kim Trì, Chí, chính là người thừa kế võ hồn Chảm Long Đao thế hệ này. Tất cả người truyền thừa của võ hồn Chảm Long Đao, không khỏi là người cương trực. Chảm Long Đao cũng đúng là một trong khí võ hồn mạnh nhất đương đại. Truyền thừa của đường Vũ Lân chính là Kim Long Vương Huyết Mạch. Với tư cách một bộ phận của Long Thần, đương nhiên sẽ không thần phục với Chảm Long Đao rồi. Nhưng đối với bên trên Chảm Long Đao chỗ có chưa quy tắc Long Tộc. Lại tự nhiên mà vậy sinh ra tâm tình tôn trọng. Đây mới là lý do trong lòng đường Vũ Lân xuất hiện cái loại cảm thụ khác thường này. Trọng tài xem một chút song phương, cũng không có nhiều lời, liền tuyên bố so tài bắt đầu. Huyết thần quân đoàn quan tâm. Quân đoàn phương Nam cũng quan tâm. Sử lai like khắp thất quái lại càng quan tâm hơn. Toàn bộ phần lớn người dân của liên bang có thể xem trận đấu này trên TV. Tất cả đều đang chú ý xem trận đấu đỉnh cấp cường giả này. Đường Vũ Lân cùng tư mã kim chỉ cũng không có trước tiên phát động công kích. Song phương cơ hồ là đồng thời dơ lên vũ khí của mình Cầm hoàng kim Long thương trong tay, một vòng màu vàng tiếp theo xuất hiện ở khắp ngó ngách thân thể đường Vũ Lân. Một đôi long rực màu vàng từ phía sau lưng mở ra. Ngay sau đó, từng điểm kim mang tại các nơi toàn thân sáng lên. Nhị tự đấu khải long nguyệt phụ thể. Thân hình chớp mắt phóng to, cao tới 3 mét. Hoàng kim Long thương cũng tiếp theo phóng to. Thương y cường thịnh mà đậm đặc tại bên trên mũi thương nhộn nhạo lan tràn ra. Khí tức toàn thân đường Vũ Lân cũng tiếp theo bạo tăng. Nhiều tiếng long ngâm, tựa như sấm xét cuồn cuộn tại trên người hắn nhộn nhạo ra. Kim long lân phiến sáng chói thành từng mảnh hình thoi càng là mang theo cường quang chói mắt. Ánh mắt nhất động, đường vũ lân ngửa mặt lên trời thét dài. Hoàng kim long thương trong tay giơ lên cao, long ngâm bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Sau lưng long rực mở ra, thân thể của hắn từ trên mặt đất lơ lửng dựng lên. Bản thân khí thế không ngừng bạo tăng. Đối diện, tay phải tư mã kim chỉ nắm chảm long đao cực lớn chắn ngang bên cạnh thân. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bốn tím bốn đen. Khí thế của hắn cũng đang tăng lên, giống như là một mảnh mây đen từ bên trên hắn lan tràn ra. Kinh khủng lực áp bách làm không gian có chút không chịu nổi, rung động lắc lư rất nhỏ. Làm không khí bắt đầu xuất hiện một chút dấu vết phá toái. Bên trên chảm long đao tràn ngập một tầng khói đen. Tự nhiên mà vậy liền có tiếng rên rì vang vọng của long tộc tại trên lưỡi đao. Chảm long đao chính là chính nghĩa chi nhận, quang minh chính đại, đường đường hoàng hoàng tiếng rên gì đấy đều là long hồn của long tộc phạm phải sai lầm lớn, mà những thứ long hồn này tại phía dưới lưỡi đao sắc bén bị chấn áp vô số năm, thời điểm mỗi khi thảm long đao thúc giục bọn hắn phát ra âm thanh, đối với người có nội tâm đen tối đều có ảnh hưởng thật lớn, sẽ làm người kia sinh lòng chập chền. đáng tiếc cái này đều ảnh hưởng không đến đường vũ lân, trong lòng có quang minh, những tiếng kêu thảm thiết này tại hắn nghe tới, ngược lại có loại cảm giác khoái ý tại trong mắt khán giả, bọn hắn dường như cũng đã biến thành núi cao. Một tòa là màu đen, một tòa là màu vàng. Cả hai đều đang điên cuồng tăng vọt, toàn bộ không gian sân đấu đều rung động lắc lư rất nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lúc này tại huyết thần doanh, trường huyễn vân lông mày cau chặt. Tình đấu chiến võng nghe nói không thể gánh chịu chiến đấu của tam tự đấu khải trở lên, cho nên mới có hạn chế. Bọn hắn và chạm tiếp theo chỉ sợ đã đạt đến cái tầng thứ kia. Không biết khoang thuyền tinh đấu cùng tinh đấu chiến võng có thể chịu đựng được hay không? Tào Đức Chí nói, nhất định là có gia cố rồi đấy. Phía trước thi đấu đã xuất hiện qua tình huống này. Liên bang đối với mấy trận trận chung kết cuối cùng này, nhất định sẽ gia cố chiến trường thật lớn. Khoang thuyền tinh đấu mà nói, liền có điểm khó nói. Xem một chút đi. Trương Huyễn Vân nói, cái tinh đấu chiến võng này đúng là kiệt tác vượt thời đại. Nhưng nếu muốn chính thức dung nhập vào trong sinh hoạt của mọi người, còn có con đường quá dài phải đi. Giải thi đấu lần này, mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp, nhưng trên thực tế, chiến võng thể hiện ra rất nhiều vấn đề. Sau khi kết thúc giải thi đấu, hẳn là liền sẽ một lần nữa tiến vào thời kỳ nghiên cứu phát minh rồi. Còn không biết lúc nào cho ra phiên bản tốt hơn. Vô luận là thiết bị hay vẫn là hệ thống, cần cải tiến nhiều lắm. Tàu Đức Chi nói. Nhưng dù là như thế, đối với những lão gia hỏa chúng ta mà nói, cái tinh đấu chiến võng này xuất hiện, đã đủ để khiến chúng ta chấn kinh rồi. Chờ xem đi. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật liên bang đã tiến vào bình cảnh rồi. Đã không phải là ngày một hay ngày hai có thể xong. Tài nguyên thiếu thốn dẫn, đến liên bang đem thêm những tinh lực đều đặt ở tìm kiếm bên trong vũ trụ. Chỉ có tìm được tinh cầu hoàn toàn mới, mới có thể để cho liên bang sinh tồn được. Trường nguyễn Vân thở dài một tiếng. Thật sự còn có một chút người không nghĩ như vậy. Tại bọn hắn xem ra, đấu la tinh còn có không ít tài nguyên có thể kéo dài khai phát. Đấu linh đại lục tinh la đại lục đó mới là mục tiêu gần nhất. So với hư vô mờ mịt ngoài không gian dễ dàng thực hiện hơn, mà từ khi sử lai khắc học viện bị hủy diệt, cái chú ý này liền trở nên càng lúc càng lớn. Theo ta thấy, chiến tranh chỉ sợ sẽ xuất hiện không quá lâu nữa đâu. Tao đức trí cao mày. Tất cả chiến tranh đều là bởi vì lợi ích. Mà người chịu khổ đấy, luôn là dân chúng bình thường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta hy vọng tương lai quân đoàn có thể ủng hộ Vũ Lân. Tranh đấu loại này giữa con người, huyết thần quân đoàn chúng ta vô luận như thế nào đều không nên tham dự. Trương Huyễn Vân nhẹ gật đầu. Không sai, năng lực của ta là thủ hộ con người, mà không phải đi hủy diệt. Hội nghị liên bang, thật là có chút ít làm cho người ta thất vọng. Yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Vô luận nói như thế nào, đại địch hàng đầu của chúng ta, vẫn là thầm uyên vị diện. Dù sao quân bộ cũng không thể điều động được chúng ta. Trong màn hình, màu đen cùng màu vàng rút cuộc bốc lên đến đỉnh điểm. Sau đó điên cuồng hướng về đối phương quách sạch mà đi. Sau lưng long rực toàn lực vỗ mạnh, hoàng kim long bay lượn thúc xuống. Toàn thân Đường Vũ Lân đều bị một con kim long cực lớn ôm trọn trong đó. Hắn bằng vào tốc độ kinh người, phóng đi hướng về Tư Mã Kim Trì. Hoàng Kim Long Thương chính là răng nanh của kim long. Tư Mã Kim Trì cũng phóng người lên. Tất cả đao ý kinh khủng chung quanh đều là hình thái phá toái thi thể của long tộc. Tại bên trong thế giới màu đen, tràn đầy hoang vu cùng thống khổ, tinh thần chấn động nghênh đón hướng Đường Vũ Lân. Nửa bước linh vực, Đường Vũ Lân cơ hồ là chớp mắt liền hiểu được, Tư Mã Kim Trì không chỉ là tu vi cường đại, Tinh thần lực vậy mà cũng đã đến cảnh giới nửa bước linh vực cảnh. Từ đó để cho tinh thần lực cùng võ hồn kết hợp, mới có sinh ra lĩnh vực hình thái của tam tự đấu khải sư. Mà trên thực tế, hồn sư tự động lĩnh ngộ lĩnh vực còn mạnh hơn nhiều lĩnh vực của tam tự đấu khải. Đường vũ lân biến thành kim long, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn đã nhảy vào bên trong thế giới màu đen. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, tất cả dên gì đều tại chớp mắt trở nên khàn cả rộng cả lên. Đang ở bên trong thế giới hát ám, một đạo hào quang mãnh liệt đột nhiên sáng lên. Tựa như khai thiên tích địa, đem tất cả hát ám chém hết. Kinh khủng đao mang gần như điên cuồng bộc phát. Hoàng Kim Long thương kích động, âm thanh sụp sôi long ngâm tiếp theo từ trên người đường Vũ Lân bộc phát ra. Chính là Hoàng Kim Long hống. Tại một tiếng Hoàng Kim Long hống, tất cả dên dỉ kêu thảm thiết im bặt mà dừng, phảng phất là gặp cái gì đó không thể tin nổi. Sau đó đao mang cùng thương mang mới đụng vào nhau. Quanh lên một tiếng. Trên bầu trời dường như vang lên một tiếng tiếng sấm, màu đen cùng màu vàng đều tại một điểm va chạm chớp mắt phai mờ. Sau đó lộ ra thân ảnh Đường Vũ Lân cùng người mặc trọng giáp Tư Mã Kim Trì. Hai người gần trong gang tấc. Mũi thương Đường Vũ Lân điểm tại phía trên lưỡi đao của Tư Mã Kim Trì. Năng lượng chấn động kinh khủng cũng từ trung tâm va chạm chớp mắt bộc phát nổ tung. Thân hình Đường Vũ Lân bay ngược mà ra, Tư Mã Kim Trì cũng là bay ngược hướng về phía sau. Chớp mắt kéo ra ở giữa khoảng cách lẫn nhau. Hoàng Kim Long Thương cùng Chảm Long Đao đều phát ra âm thanh vù vù trầm thấp. Chảm Long Đao ban đầu phóng xuất ra đều là dên dỉ. Sau khi va chạm cùng Hoàng Kim Long Thương, cái dên dỉ này vậy mà biến thành giống như tâm tình hoan hô. Mà bên trên Hoàng Kim Long Thương tản mát ra vù vù nhưng là trầm thấp, trầm trọng. Cùng âm thanh bên trên Chảm Long Đao chiếu dọi lẫn nhau. Giống như là nhiều năm không thấy Lão Hữu đang kêu gọi lẫn nhau. Chẳng qua là một lần va chạm, đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim chỉ liền đều có chút chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được, khí tức đối phương để cho mình là khoan khoái dễ chịu như thế. Nhất là tư mã kim trì, cảm thụ của hắn rõ ràng nhất. Sau khi chảm long đao cùng hoàng kim long thương và chạm, hồn lực hắn lúc này bị hoàng kim long thương kích thích. Bắt đầu kịch liệt bạo động tăng lên trên phạm vi lớn. Chảm long đao cùng hắn sinh ra cảm giác nhân đao hợp nhất trước đó chưa từng có. Hắn lúc này, tự hồ đã biến thành đao. Tâm tình cực kỳ vui sướng lan tràn tại trong lòng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, võ hồn hắn là một cái chi long chính nghĩa? Có thể coi là như thế, cũng không nên để cho trảm long đao vui thích như thế. Đây không thể nghi ngờ là một lần va chạm để dò xét tính. Nhưng cảm giác mang cho bọn hắn, tuy nhiên cũng cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lực phản chấn tuy để cho bọn chúng đều có cảm thụ khí huyết cuồn cuộn. Có thể ở chỗ này, hoàng kim long thương mang cho đường vũ lân đấy là một loại vui mừng khôn xiết. Lại còn có vài phần cảm thụ thân. Giống như là đã tao ngộ đồng đạo, gặp nhiều năm không thấy bạn thân. Mà chẩm long đao mang cho tư mã kim chỉ cảm thụ lại càng là mạnh mẽ hơn. Giống như là gặp thân nhân, gặp trưởng bối. Đây là có chuyện gì? Hai người đồng dạng là hướng về xa xa. Nhưng tại sao khi rơi xuống đất đều không có lập tức lần nữa phát động công kích? Mà là nhìn đối phương ở xa xa, trong lòng bọn họ đều có biến hóa kinh nghi bất định. Vũ khí trong tay bọn họ, dưới tình huống bình thường cũng là có thể áp chế võ hồn đối thủ. Nhưng cảm thụ hôm nay, nhưng là trước đó chưa từng có. Cái này là ý vị như thế nào? Làm sao có thể không làm cho người khác suy nghĩ sâu xa, nhưng giờ khắc này, bọn hắn đang trên chiến trường, đang tranh đoạt quyền tiến vào trận chung kết cuối cùng, thì như thế nào có thể có thời gian suy tính kỹ? Thở sâu, hoàng kim long thương trong tay chỉ về trước, trong chốc lát, người thương nhất thể, thương ý sắc bén vô cùng điện xạ mà ra, chỉ về tư mã kim chỉ ở phía xa, tư mã kim chỉ quét ngang chảm long đao trong tay, trên lưỡi chảm long đao, hiện ra thành từng mảnh bộ dáng vân văn cự long bị chém đứt. Cường thịnh đao y phu thiên cái điệu phát ra. Nếu như nói, đao ý của hắn như là sóng to gió lớn. Như vậy, Hoàng Kim Long thương, trong tay đường Vũ Lân giống như là chiếc thuyền ngạo thế bổ vào sóng biển. Bên trên khí tràng, ai cũng không có cách nào khác chiếm được thượng phong tuyệt đối. Ngang lên âm thanh sụp sôi Long ngâm. Long Nguyệt đấu khải Kim Quang đại phóng. Long hạch, hồn hạch trong cơ thể đồng thời nhảy lên. Từng đạo quang ảnh Lam Ngân Hoàng tại mặt ngoài đấu khải như ẩn như hiện. Từng đám cây lam ngân hoàng quay quanh mà lên, phụ thuộc vào hoàng kim long thương. Từ lần thứ nhất va chạm, đường vũ lân có thể rõ ràng cảm nhận được cứng đối cứng, thực lực chính mình xác thực không phải đối thủ của tư mã kim trì. Chỉ có mượn huyết hồn dung hợp kỹ mới có sức liều mạng. Hơn nữa, chỉ có thể là áp chế đối thủ, không để hắn hoàn toàn phóng xuất ra đao hồn mới được. Tiếp theo trong nháy mắt, đường vũ lân động đậy, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ một chút, thân hình lần nữa lập lè. Sau lưng một đôi long rực dường như đột nhiên phóng đại. Dùng sức một đập tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã hóa thân thành trường thương, như điện thiểm thẳng đến cùng phong ma đao tư mã kim chỉ mà đi. Tư mã kim chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có hồn hoàn hào quang lập lè, chảm long đao trong tay quét ngang mà ra, một đạo đao mang cực lớn nương theo lấy âm thanh cự long dên dỉ rung động toàn trường. Tại sao lưng của hắn hiện ra một con cự long màu đen? Cự long màu đen trên không trung dốc sức liều mạng dãy ruộng, tự hồ là nó muốn chạy trốn. Nhưng trong chốc lát, một đạo bạch quang trợt lóe lên, thân thể hắc long đứt gãy thành hai nửa. Vô số oán khí, thống hận, hối hận, thống khổ, không cam lòng trùng trùng điệp điệp hóa thành từng cỗ khí lưu màu đen điên cuồng tràn, vào bên trong chảm long đao. Tại phía trên đao mang, lập tức dường như có thêm vảy màu đen, ngang lên một tiếng giống. Ở đầu hoàng kim long thương, một cái đầu rồng màu vàng cực lớn ngang nhiên chui ra, hướng về đao mang kinh khủng kia phát ra gầm lên giận dữ một màn kỳ dị xuất hiện, đao mang hắc long ban đầu tràn đầy tâm tình mặt trái, tại bên trong gầm lên giận dữ. từng khối vảy màu đen rõ ràng nhanh chóng hòa tan, tâm tình mặt trái cũng tiếp theo giảm xuống trên phạm vi lớn, thậm chí xuất hiện cảm giác như được giải thoát. kim long dung thân nhoáng một cái, từ trong hoàng kim long thương lao ra, hoàng kim long thương chớp mắt hòa nhập vào trong đó. lân phiến bên trên mặt ngoài kim long cực lớn có thêm một tầng màu lam nhàn nhạt, nhạt, khí tức sinh mệnh đậm đặc phủ lên ở bên trên. Phàng phất như là cựu Long thật sự sống lại. Huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Long thăng thiên. Đi qua những ngày này tu luyện, nương theo lấy bản thân tu vi hoàn toàn nắm giữ. Đường Vũ Lân đối với khống chế Kim Long Vương huyết mạch, lý giải đối với huyết hồn dung hợp kỹ, sớm đã ở bên trên một cái bậc thăng mới rồi. Tại Lam Ngân Hoàng rót vào, Kim Long thăng thiên của hắn không chỉ là gia tăng lên năng lượng, càng là gia tăng lên một phần tràn ngập hương vị sinh mệnh. Đây mới chính thức điểm mạnh của một thức này. Oanh lên một tiếng Hắc Long Chạm cùng Lam Hoàng Long thăng thiên ẩm ẩm đụng vào nhau. Tại trong mắt mọi người, cái trảm Long Đao kia phách tuyệt thiên hạ, vậy mà tại trước mắt xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Đao mang vốn là thu liễm, sau đó bắt đầu tán loạn trên phạm vi lớn. Lúc Kim mang cùng Hắc mang trùng hợp trong nháy mắt. Khán giả nhìn thấy đấy là Hoàng Kim Long thương điểm vào trên sống Đao của chảm Long Đao. Đinh lên một tiếng giòn vang. Toàn thân cuồng phong ma Đao tư mã Kim chỉ rung động mạnh toàn thân như là sao băng bị man lực kinh khủng của hoàng kim long thương đánh bay ra ngoài. từng đạo thương ý màu vàng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn trào lên mà vào. nhưng là đúng lúc này, một vòng vầng sáng màu đen từ bên trên trảm long đao nhộn nhạo mà ra, rõ ràng đem từng đạo thương ý màu vàng thôn phệ vào trong đó. lúc này, toàn thân tư mã kim chỉ kịch liệt đau nhức, dường như mỗi một tấc da thịt đều muốn bị tan vỡ. nhưng trảm long đao truyền đến nhưng là nhảy nhót hân hoan cực độ, phảng phất như là đã nhận được cái gì đó không thể nào vui hơn tất cả âm thanh cự long dên dỉ đều biến mất, còn sót lại chẳng qua là từng tiếng vui sướng vù vù. cái này là gì? sau một khắc Tư Mã Kim Chỉ cũng cảm giác được phía trên chẩm long đao chuyển tới một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể mình. chính mình đã rất nhiều năm chưa để thăng lên tu vi hồn lực, bây giờ rõ ràng mãnh liệt hướng lên chấn động, rõ ràng trượt đi một tia, càng làm cho hắn giật mình chính là ngay cả tinh thần chi hải chính mình đều tại chớp mắt thanh minh hơn nửa phân, tất cả chung quanh tự hồ cũng rõ ràng hơn một ít. Hắn cũng sớm đã là nửa bước linh vực cảnh. Nếu muốn tiến lên cho dù là một chút xíu, đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng dưới một kích này của đường Vũ Lân, rõ ràng để cho hồn lực, tinh thần lực của hắn nương theo lấy trảm long đao mà tăng lên. Cái này, điều này làm sao có thể? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Cùng so với mình bị oanh bay, lúc này tư mã kim chỉ khiếp sợ trong lòng, quả thực là không gì sánh kịp. Phải biết rằng, nơi đây dù sao cũng là ở trong tinh đấu chiến võng, chẳng qua là mô phỏng chiến đấu mà thôi. Cũng không phải chiến đấu chân thật. Nói cách khác, cho dù là trong chiến đấu có chỗ tăng lên, tăng lên cũng chỉ có thể là kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Hồn lực, tinh thần lực sẽ không chính thức tăng lên đấy. Có lẽ tinh thần lực bởi vì ngoại bộ kích thích còn có thể, nhưng hồn lực lại tuyệt đối sẽ không thể. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người công kích tại trên người ta, lại sẽ để cho tu vi của ta tăng lên? Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi. Đường Vũ Lân nhìn thấy đấy, nhưng là trên người đối phương vầng sáng màu đen khuếch tán, đem bản thân bao trùm trong đó. Sau đó rất nhanh liền ổn định thân thể, mà thương ý của hắn rõ ràng bị đối thủ trực tiếp hóa giải. Lúc này hắn chiếm cứ ưu thế, tự nhiên là đúng lý là không nên buông tha. Hoàng Kim Long bay lượn lần nữa thi triển. Đồng thời, thương mang Hoàng Kim Long thương trong tay đại thịnh. Như trước là làm Hoàng Long thăng thiên, lại là một cái sau lúc trước càng thêm phóng đãng. Kim Long dương nhanh múa vuốt mà ra, thẳng đến đối phương o Lúc này, Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim chỉ mới vừa vặn bắn ngược hướng về mặt đất, công kích Đường Vũ Lân liền theo nhau mà đến. Ý niệm hắn chìm vào bên trong Trảm Long Đao, Đao Hồn Trảm Long Đao kích phát, hương vị vô cùng thê thảm bỗng nhiên từ trên người hắn khoé trương ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như chớp mắt rơi vào bên trong chiến trường, Trung quanh tất cả đều tràn đầy tĩnh mịch, một cỗ ý niệm cuồn cuộn mạnh mẽ, tràn đầy công chính chi khí từ trên trời giáng xuống. Một đầu cự long màu tím xuất hiện ở bên trong không trung. Cự long màu tím có một đôi mắt huyết sắc, tràn đầy khí ta ác, chảm long đao cực lớn từ trên trời giáng xuống, dưới một cái tay lớn màu vàng nắm giữ ở phía dưới, sau đó, thanh đao bổ vào chán của cự long màu tím, một cái chảm tận đến đuôi rồng, đem thân thể của nó một phân thành hai, tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng, còn có khí lưu màu tím đầy trời quét sạch toàn bộ bầu trời. Cái kia là gì? Địa ngục tà long. Trong đầu đường Vũ Lân không hiểu thấu tại sao lại xuất hiện cái tên này. Tà long, tên như ý nghĩa, nhất định là tà ác tồn tại trong long tộc. Sau khi chảm long đao tại sẻ qua thân thể cao lớn của địa ngục tà long, bây giờ thể tích cự đao tăng lớn thêm mấy chục lần. Trên lưỡi đao mang theo máu màu tử sắc ngưng kết mà thành đường vân màu tím. Cự đao từ trên trời ráng xuống, trước mắt bao phủ thương mang cùng lam hoàng long thăng thiên biến thành kim long, kia của đường vũ lân. Tại trước mặt cự đao kia, vô luận là đường vũ lân hay vẫn là lam hoàng long thăng thiên, nhìn qua đều rất nhỏ bé. Đường Vũ Lân rút cuộc cảm nhận được ngày đó Diệp Tinh Lan thừa nhận đau hồn, là kinh khủng bực nào rồi. Hắn thậm chí không thể hoàn toàn nhìn ra huyền bí cuối cùng của đau hồn ở nơi nào, chỉ có cái loại cảm thụ tràn trề không thể ngăn cản. Lam Hoàng Long Thăng Thiên thoáng dừng lại. Ngay sau đó, Hoàng Kim Long thương trong tay bạo chấn, vô số thương mang màu vàng bắn ra, bên cạnh mỗi một đạo thương mang màu vàng đều bổ sung lấy một đạo thương mang màu vàng lam, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thẳng tiến không lùi. Lam Hoàng Thiên phu sở chỉ Một kích này, không hề nghi ngờ là một kích mạnh nhất của Hoàng Kim Long Thương, cũng là mạnh nhất trong huyết hồn dung hợp kỹ của hắn. Huyết mạch chi lực, hồn lực cùng thiên phu sở chỉ tạo thành thương ý toàn bộ tan làm một thể, hóa thành một kích mạnh nhất. Nghìn vạn đạo thương mang bắn ra, đem chi lực đao hồn khổng lồ ngăn cản bên ngoài. Lúc vô số thương mang trùng hợp tại một điểm, mới điểm kích tại phía trên đao mang kia. Ông lên một tiếng va chạm, toàn bộ thế giới đao hồn kịch liệt rung động lắc lư. Sau đó chính là từng khúc từng khúc vỡ vụn Vô số thương mang màu vàng hóa thành tia chớp kim long tung hoành tàn sát bừa bãi, phá hủy lấy đao ý màu tím kia. Tại trong mắt khán giả nhìn thấy, đấy là hồn hoàn thứ sáu trên người cùng phong ma đao tư mã kim chỉ lóe sáng. Sau đó một đao chém ra, toàn bộ sân đấu liền đều biến thành màu tím. Đường Vũ Lân nhìn thấy màu tím cự long, là khán giả đoán không đến đấy. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, chàm long đao chớp mắt phóng to vô số lần, đem đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong. Mà vị kim long vương kia, hoàng kim long thương trong tay đột nhiên bắn ra hào quang sáng chói trước đó chưa từng có. Giống như là chớp mắt biến thành một cái quang cầu màu vàng cực lớn, hướng ra phía ngoài nở rộ. Màu tím cùng màu vàng va chạm để cho đao hồn kinh khủng kia chấn động phá toái. Nhưng tất cả điện mang bên trên hoàng kim long thương phóng xuất ra. Thực sự đều bị đao hồn màu tím kia thôn phệ. Bản thân tu vi tư mã kim chỉ chẳng những không có hạ thấp. Ngược lại bay vụt kéo dài lên, tự hồ đã tiến vào đến một tầng khác. Vẻ mặt mừng như điên hiển hiện tại dưới mặt nà tư mã kim chỉ. Thật có thể như thế sao? Chính mình nhiều năm không có động tĩnh gì về tu vi, vậy mà thật có thể tăng lên. Chẳng lẽ, cái này là lúc chính mình lĩnh ngộ đau hồn, tiến vào đến bên trong thế giới thần kỳ, cảm nhận được tất cả hình chiếu của sự thật. Tất cả đều là thật sao? Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, đồng thời chảm long đao trong tay hắn nhưng không có dừng lại. Hồn hoàn thứ bảy lập lòe, chảm long đao trên không trung thoáng ngừng lại. Chuôi đao bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng khối lân phiến màu vàng hiện hiện tại phía trên chuôi đao. Cuối cùng, một cái màu vàng rực rỡ lại lóe ra màu trắng quang luân quay chung quanh long trào cầm nắm, tại trên chuôi đao. Tư mã kim chỉ biến mất, còn lại, cũng chỉ có cái này. Chính là chảm long chân thân. Hồn kỵ thứ bảy, võ hồn chân thân, chảm long. Cái cự đao kia lần nữa dơ lên, đồng dạng là hồn hoàn thứ sáu lập lòe. Lần này hồn hoàn trực tiếp xuất hiện ở phía trên bản thể chảm long đao. Lần này không gian chung quanh thì là hoàn toàn biến thành ám tử sắc, giống như là xuất hiện một cái vòng xoáy ám tử sắc cực lớn, mà hiện ra tại trước mắt đường Vũ Lân cũng không còn là địa ngục tà long trước kia, mà là một con cự long khủng bố màu tím đen phảng phất dài tới mấy trăm trượng. Vảy tím màu đen kia nhô lên lăng tuyến, thậm chí có màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Đây là địa ngục tà long hoàng. Không biết vì cái gì, lúc địa ngục tà long hoàng xuất hiện trong nháy mắt, đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được có vài phần quen thuộc. Tự hồi như chính mình đã gặp qua ở đâu đó. Không tốt, chớp mắt trong lòng đường Vũ Lân cũng cảm giác được nguy cơ hàng lâm. Tuy rằng thiên phu sở chỉ phá hết công kích của đối phương, nhưng lúc này đối phương thi triển là võ hồn chân thân. Tà Long lúc trước liền biến thành Tà Long Hoàng, làm sao có thể giống nhau? Hơn nữa, lúc cái vuốt rồng màu vàng trên chuôi đao xuất hiện, ban đầu bên trong tràn ngập đao ý cuồng bạo, vậy mà bây giờ xuất hiện khí tức thần thánh hơn nữa là cuồn cuộn bao la cảm giác không chút nào kém cỏi hơn võ hồn thần thánh thiên sứ lúc này đường vũ lân đã không còn kịp suy tư nữa cả người hắn ý niệm hoàn toàn đắm chìm đối với hoàng kim long thương sau lưng một đóa đại hoa thịnh phóng chính là khỉ lão uất kim hương quang văn kỳ dị cũng tiếp theo khuét tán ra hồn kỹ thứ sáu thôn thực thiên địa không chuẩn xác mà nói hẳn là huyết hồn dung hợp kỹ làm hoàng thôn thiên địa Đại hoa mở ra, một cái quang ảnh màu vàng cực lớn cũng tiếp theo hiện hiện tại phía sau. Đó là một viên trái tim màu vàng cực lớn. Tùng tùng. tùng tùng. Tùng tùng. Tùng tùng. Âm thanh hữu lực nhảy lên, chuyển khắp toàn trường. Tất cả người xem đều có thể cảm nhận được tim đập của mình bị chịu ảnh hưởng. Tự hồ tại chớp mắt cùng chung nhịp đập với trái tim màu vàng. Năng lượng mãnh liệt chấn động cũng tiếp theo bộc phát trong không khí. Năng lượng phong bão quét sạch tới, hướng đóa đại hoa kia ngưng tụ mà đi. Đường vũ lân ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đã hoàn toàn hóa thành màu vàng. Năng lượng trên người chấn động điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng hắn còn không có võ hồn chân thân. Nhưng bằng vào cấp độ võ hồn dung hợp kỹ làm hoàng thôn thiên địa tăng phúc phía dưới. Tu vi bản thân cũng là điên cuồng tăng vọt. Hoàng kim long thương đâm ra, như cũ là làm hoàng thiên phu sở chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ sân đấu dường như bị phân cách ra vậy. Vô số khe hở phá toái răng khắp nơi tại bên trên sân đấu. Phá toái tung hoành tàn sát bừa bãi, cùng cái cự đao màu tím từ trên trời giáng xuống lượn vòng, quấn quanh. Kỳ dị là không có tiếng va chạm, nhưng toàn bộ sân đấu dường như tại trong chốc lát tất cả đều sụp đổ. Ban đầu năng lượng vòng bảo hộ sân đấu chớp mắt bị nát bấy. Khán giả đang quan sát so tài đã không còn phát ra hoan hô, mà là kinh hô. Khoảng cách người xem tương đối gần. Mảng vòng bảo hộ bị hóa thành bột mịn bay trong không khí. Dùng sân đấu ban đầu làm trung tâm, một cái quang cầu cực lớn hiện ra tại nơi đó. Kinh khủng tiếng nổ mạnh kéo dài chấn động, bạo tạc nổ tung. Người xem toàn trường ở nơi này bị tiếng nổ mạnh chấn động. Trong khoảnh khắc ít nhất chết hết một nửa, coi như là không chết, cũng đều tại trong tiếng nổ vang kịch liệt bị oanh kích bay tán loạn, tựa như thiên nữ tán hoa. Âm thanh đám thuyết minh im bặt mà dừng. Tình huống như vậy, tại tinh đấu chiến võng xuất hiện đến nay là trước đó chưa từng có. Không hề nghi ngờ, đây là một sự cố cực lớn. Sự cố dẫn, đến người xem dùng tiền xem so tài nhận lấy tổn thương cực lớn khó có thể tưởng tượng, trực tiếp chí mạng. Người ta thế nhưng là tốn tiền nhiều đấy. Tính là đây là thi đấu giả thuyết, nhưng dùng tiền cảm thụ một chút tử vong phủ xuống tuyệt đối là không dễ chịu. Điều này không nghi ngờ chút nào là phương diện thiết kế sai lầm của tinh đấu chiến võng. Tại cấp độ va chạm mạnh loại này, sân đấu đều bị phai mở biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Tại huyết thần doanh, các vị huyết thần cũng đều đã nhìn ngây người. Bọn hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng sẽ xuất hiện tình cảnh đồ sộ như thế. Lúc sau lưng đường Vũ Lân xuất hiện viên trái tim kịch liệt nhảy lên. Khóe miệng huyết cửu liền không khỏi một hồi run dẩy. Tiểu tử này, vẫn chưa tới một tháng, vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này sao? Đừng nhìn cuồng phong ma đào tư mã kim Trì bây giờ mới là bát hoàn hồn đấu la. Nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, nếu như mình chống lại tư mã kim trì tính là bản thân là cấp độ phong hào đấu la, 8-9 phần cũng là phải thua. Chỉ có vài phần có thể thắng Mà đường Vũ Lân rõ ràng có thể có khí lực va chạm với đối thủ mà không bại Toàn bộ sân đấu phá toái là ý vị như thế nào Có nghĩa là hai người này va chạm Đã vượt ra khỏi cực hạn thừa nhận Mà trước đó nhà nước công bố số liệu Sân đấu tinh đấu chiến võng thừa nhận cực hạn chính là tam tự đấu khải sư Toàn lực công kích Có thể nghĩ lúc này đường Vũ Lân cùng tư mã kim chỉ va chạm Chính là tầng cấp gì Cái quang cầu cực lớn kia trọn vẹn rằng có nửa phút mới dần dần thu nghỉ ban đầu khán giả hoan hô tiếng đứt tai nhức óc lúc này đã biến thành một mảnh phế tích người còn sống thì phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng mà người còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết có thể nói là cực ít mà ở trung tâm điểm nổ tung toàn bộ sân đấu lúc này đã sụt xuống hơn trăm mét hai đạo thân ảnh nhưng như cũ vẫn còn trong đó bên trên Long Nguyệt đấu khải trên người Đường Vũ Lân răng khắp nơi vô số vết đao lưu ở trên đó hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long Thương cắm trên mặt đất treo chống lấy thân thể chính mình. Mà ở đối diện hắn, cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ cũng không dễ chịu. Trên người đấu khải cũng là nhiều chỗ tổn hại, chảm long đao trong tay trèo trống trên đất mặt. Nhưng khí tức trên người hắn cũng kéo dài tăng vọt, rõ ràng không có chút nào giảm xuống. Càng thêm kỳ dị chính là, tại phía sau hắn, một đạo quang ảnh như ẩn như hiện. Tựa hồ là một bộ dáng cự long màu trắng, chẳng qua là còn có chút không rõ rệt. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Rất tốt, rất tốt, ta rút cuộc tìm được rồi. Tư Mã Kim chỉ đột nhiên cười lên tiếng cuồng dã, Mà lúc này đường Vũ Lân căn bản không phát ra được âm thanh nào. Thua sao? Ta cuối cùng vẫn phải thua sao? Trong lòng đường Vũ Lân nổi lên một tia đắng chát. Đau hồn của Tư Mã Kim chỉ thật sự là quá cường đại. Tại trước khi chưa lĩnh ngộ thương hồn, uy lực thiên phu sở chỉ đã bộc phát đến cực hạn. Nhưng lúc này thoạt nhìn qua, tình huống Tư Mã Kim chỉ so với hắn tốt hơn nhiều. Chẳng qua là, hắn không hiểu là, vì cái gì trong một lần toàn lực ứng phó sau khi va chạm, Tư Mã Kim chỉ tuy rằng thân thụ trọng thương, nhưng hồn lực trên người hắn chấn động so với trước khi bắt đầu thi đấu càng thêm mãnh liệt hơn. đây căn bản là không phù hợp với lẽ thường, nhưng lại xuất hiện ở trên người hắn. hãy đợi ta, Tư Mã Kim chỉ đột nhiên ngẩng đầu, mặt nạ trên mặt hắn chỉ còn lại có một nửa hé lộ ra khuôn mặt hào phóng, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, hướng hắn nói ra ba chữ kia. ánh mắt tràn hắn đầy hương vị cuồng nhiệt. Đường Vũ Lân tuy rằng tâm trí kiên nghị, cũng bị hắn nhìn được có chút không hiểu thấu. Đang lúc hắn muốn nói chuyện, đột nhiên, thân thể tư mã kim chỉ hóa thành hào quang, liền ở tại chỗ biến mất. Đây là gì? Cưỡng ép cắt đứt quan hệ sao? Hắn rời khỏi thi đấu sao? Đường Vũ Lân ngờ ngác nhìn tư mã kim chỉ biến mất vô tung. Bên tai đồng thời chuyển đến âm thanh điện tử. Số 33, thắng lợi. Thắng sao? Chẳng lẽ nói, vừa rồi tư mã kim chỉ chẳng qua là nò mạnh hết đà rồi hả? Không đúng. Trên người hắn hồn lực chấn động là tồn tại chân thật, là chân chính tản ra ý niệm cường đại đấy. Thậm chí đường Vũ Lân cảm giác được, tư mã kim chỉ hẳn là tại trong quá trình chiến đấu bằng cách nào đó mà tăng lên. Mà sau khi hắn tăng lên, đường Vũ Lân xác thực là không địch lại đấy. Thế nhưng là, hắn lại liền bỏ qua thi đấu như vậy, buông tha cho trận thắng lợi này. Đồng thời cũng buông tha cho hai vị trí dẫn đầu của giải đấu năm nay. Đường Vũ Lân chưa từng có thắng qua như hôm nay, một trận hoàn toàn không biết vì cái gì lại chiến thắng. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn biểu lộ cũng trở nên cổ quái. Vốn là, hắn vẫn ý định cuối cùng lại ra sức đánh cược một lần đấy. Lại không nghĩ rằng, thắng lợi liền tới như vậy. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lúc này tại huyết thần doanh, huyết nhất trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Hắn tuy rằng đưa ra yêu cầu vô địch cho đường Vũ Lân, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có thật muốn cho đường Vũ Lân nhất định phải đạt được quán quân. Trận đấu này, đường Vũ Lân rõ ràng đã thua, nhưng thua cũng tuyệt đối đáng khen. Từ mã kim chỉ tại quân đội uy danh hiển hách, hắn cũng là biết rất rõ ràng đấy. Vị này đã từng có lấy danh xưng là mãnh tướng đệ nhất quân đoàn phương Nam. Vô luận là chiến trường như thế nào, chính là một người một đao, đối với khoa học kỹ thuật hiện đại cực kỳ khinh thường. Mà hết lần này tới lần khác lại có rất ít người có thể chiến thắng hắn. Nhưng vị này, vậy mà liền như vậy đã nhận thua. Dùng tư liệu của huyết nhất biết về cùng phong ma đao tư mã kim chỉ. Vị này chính là có lòng háo thắng siêu cường. Tại quân đoàn phương Nam, đó cũng là người gặp người sợ đấy. Căn bản không ai muốn cộng sự cùng hắn. Niềm vui thú lớn nhất của hắn chính là chiến đấu. Có một vị như vậy, vậy mà dưới tình huống chiếm cư thượng phong, lại lựa chọn nhận thua sao? Mà trong trận đấu hệ thống truyền tin đã hư mất. Hắn cuối cùng nói câu kia với đường Vũ Lân, cũng chỉ có đường Vũ Lân mới nghe được. Nhưng mà, kết quả cuối cùng vẫn là đi ra. Kim Long Vương, thắng lợi, tiến vào trận chung kết. Thắng, thật sự đã thắng. Lúc này, tại quân đoàn phương Nam, hứa tiểu ngôn ngơ ngắt nhìn màn ảnh trước mặt, đội trưởng rõ ràng chiến thắng cùng Phong Ma Đao sao? Nàng tại quân đoàn phương Nam, nàng rõ ràng nhất vị này tại trong quân đoàn là tồn tại như thế nào? Cho dù là những vị tướng quân kia, thời điểm nhìn thấy vị này cũng sẽ lựa chọn đi vòng qua. Hắn không có bằng hữu, không có thân nhân. Chẳng qua là chỉ có chui chảm long đao kia mà thôi. Mỗi ngày chỉ tu luyện và tu luyện. Hắn treo quân hàm đại tá, nhưng trên thực tế, tất cả quân hàm cũng chỉ là treo cho vui mà thôi. Nhưng mà, thời điểm mỗi khi quân bộ tổ chức thi đấu toàn quân, hắn tất nhiên sẽ là vương bài lớn nhất của quân đoàn phương Nam. Chỗ đào ma đến, đánh đô thắng đó, không gì càng nổi. Phía dưới phong hào đấu la là vô địch thủ. Tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang năm nay, tỷ lệ đặt cược của hắn sở dĩ là thứ hai mà không phải thứ nhất. Đó là bởi vì, vị thứ nhất kia bản thân rất hiếm thấy. Mà trên thực tế, thật sự muốn luận sức chiến đấu. Vị kia thật sự chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, hắn thua, đã thua bởi đội trưởng. Thua bởi đội trưởng sử lai khắc thất quái của bọn hắn. Tuổi của song phương, tranh lệch hầu như gấp đôi. Có thể hắn chính là thua ở đó. Thở sâu, hứa tiểu ngôn chỉ cảm thấy bên trong ngực phảng phất có một cỗ nhiệt huyết trào lên. Tại thời khắc này, nàng cũng cảm nhận thật sâu được, vì cái gì nhạc chính vũ sẽ quyết định đi thừa nhận thống khổ thần thánh tẩy lễ kia đúng vậy Đội trưởng vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này sao? Nếu như chúng ta không ra sức đuổi theo, chỉ sợ cũng thật bị rơi xuống. Không, ta không thể tự mãn, ta cũng muốn trở nên cường đại, ta không thể là cản trở của đồng bạn. Hứa tiểu ngôn mãnh liệt đứng người lên, tại thời khắc này, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng ngưng thực. Nàng nghĩ tới một chỗ, một nơi thích hợp nhất cho nàng tu luyện. Cái chỗ kia, không có ở phương Nam. Là thời điểm nên rời đi, chính vũ, chờ ta trở lại. Trong gian phòng cực lớn bố trí vàng son lộng lẫy, nhưng cái vàng son lộng lẫy này lại sẽ mang lại, cho người khác cảm thụ lịch sự tao nhã. Phía sau bàn làm việc cực lớn, ngồi ở đó là một gã lão giả. Mặc dù thoạt nhìn hắn đã dâu tóc bạc trắng, nhưng lưng eo là thẳng tắp. Trên bờ vai, bà khối tướng tinh lóng lánh trói mắt, thượng tướng liên bang. Không sai, ngồi ngay ngắn ở đây đang tại xử lý công vụ, chính là lãnh tụ quân đoàn phương Nam. Quân đoàn trưởng, tộc trưởng thần thánh thiên sứ đương đại, tại toàn bộ liên bang cũng coi là một đời đại năng quyền cao chức trọng, thiên sứ đấu là Nhạc Chính Ân. Nhạc Chính Ân chấp trưởng quân đoàn phương Nam đã hơn 40 năm rồi. Quân đoàn phương Nam bền chắc tựa như thép. Thủ lĩnh quân đoàn phương Nam, Thủy Trung đều được khống chế bởi gia tộc thần thánh thiên sứ. Bởi vì gia tộc thần thánh thiên sứ là một gia tộc cường đại nhất. Hầu như các thời kỳ đều có siêu cấp đấu la trở lên xuất hiện. Võ hồn thần thánh thiên sứ siêu cấp đấu la, so với siêu cấp đấu la bình thường càng cường đại hơn đấy. Huống chi thần thánh thiên sứ gia tộc còn đã có cực hạn đấu la. Con có một chút cũng là bởi vì thần thánh thiên sứ chí công vô tư, có thể làm được công bằng. Đây là do võ hồn bọn hắn quyết định. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, thì căn bản không có khả năng đem võ hồn thần thánh thiên sứ tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhạc Chính Ân 40 năm trước tiếp trưởng quân đoàn phương nam, đến nay dốc lòng trau rồi, giảm bớt số lượng binh sĩ quân đội. Nhưng lại tăng cường trình độ thực lực cá nhân lên rất lớn. Sức chiến đấu quân đoàn phương Nam thế nhưng là tương đối cường hãn đấy. Báo cáo, ngoài cửa chuyển tới một âm thanh vang dội. Khóe miệng nhạc chính ân co giật thoáng một phát, không cần hỏi hắn cũng biết người đến chính là ai. Cũng chỉ có vị này, mới dám tại bên ngoài cửa phòng làm việc lớn tiếng hồ báo cáo như vậy. Vào đi, cửa mở, một thân ảnh hùng trắng xuất hiện trong phòng làm việc. Vị này long hành hổ bộ, vài bước liền đi tới trước bàn nhạc chính ân. Sau đó nghiêm, hành quân lễ. Chào tướng quân! Nhạc Chính Ân ngừng đầu, nhìn về phía vị trước mặt này. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhạc Chính Ân hỏi. Kim Chỉ, thi đấu đã xong sao? Tiến vào trận chung kết rồi hả? Đối với tư mã Kim Chỉ, hắn cũng là không có biện pháp. Dùng khả năng tư mã Kim Chỉ, hẳn là đã sớm có thể làm tướng quân. Nhưng vị này, lại quả thực sinh ra không phải làm quan. Hắn có thể nói là trong quân đoàn phương Nam, các chức vụ đều đã kinh qua rồi. Từ ban đầu là cận vệ trưởng, sau này là giáo quan, sư đoàn trưởng. Hầu như từng cái chức vụ, hắn đều có thể làm cho đập phá. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này chính là người võ sĩ, hơn nữa trên tay không có đúng mực. Thường xuyên đả thương người khác. Phải biết rằng, cao tầng bên trong quân đoàn phương Nam, hầu như đều là các đại gia tộc ở vùng phía Nam đấy. Đến nỗi mà cáo trạng đến liên tiếp. Nhạc chính ân thì yêu tính vũ dũng kia, nên không biết giúp hắn vượt qua bao nhiêu chỉ trích rồi. Cho nên, sau khi tinh đấu chiến võng xuất hiện. Người hưng phấn nhất phải thuộc về ác tướng sĩ quân đoàn Phương Nam rồi. Bởi vì rút cuộc đã có một cái có thể làm, cho vị cuồng phong ma đao này phát tiết. Không đến mức lại đến tìm bọn hắn gây phiền phức. Lần này Tư Mã Kim chỉ tại trong giải thi đấu quả nhiên vào bán kết. Trong lúc nhất thời, quân đoàn Phương Nam cũng vì hắn mà hoan hô. Tư Mã Kim chỉ vì quân đoàn, kỳ thật lập được không ít công huân, nhưng cũng vì hắn mà cũng gặp nhiều rắc rối. Cho nên, tại phần đông tiếng phản đối, hắn Thủy Trung không thể trở thành tướng quân. Chẳng qua là treo quân hàm đại tá, hơn nữa cũng không có thực quyền gì. Không, ta thua rồi. Tư mã kim chỉ nói ra. Lông mày nhướng lên, trên mặt nhạc chính ân không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Thua sao? Là ai đánh bại ngươi? Trên mặt tư mã kim chỉ lộ ra vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Là người đội trưởng kia của chính vũ. Tướng quân, ta muốn đi tìm hắn. Ta rút cuộc tìm được người ta một mực muốn tìm rồi. Ta lần này tới, chính là từ giá cùng ngài. Người ngươi muốn tìm sao? Ngươi nói là, quang mang trong mắt nhạc chính ân sáng rực nhưng trong lòng khó nén rung động. Không có người so với hắn rõ ràng hơn tình huống tư mã kim trì. Tư mã kim chỉ hiện tại đã là 89 cấp hồn đấu la. Hơn nữa, hắn đạt đến 89 cấp kỳ thật đã 10 năm rồi. Năm nay hắn đã 39 tuổi, tại lúc 29 tuổi liền có thực lực trùng kích phong hào đấu la. Mà với thiên phú của hắn, là vô luận như thế nào đều dễ dàng trở thành phong hào đấu la đấy. Thế nhưng là, lúc hồn lực hắn tăng lên tới 89 cấp liền không tiến thêm cấp nào nữa. Đây cũng là vì cái gì mà tư mã kim chỉ dốc sức liều mạng tu luyện, dốc sức liều mạng chiến đấu. Chính là hy vọng có thể trong chiến đấu tìm kiếm được một cái cơ hội đột phá. Đáng tiếc chính là không như mong muốn. Mười năm qua, vô luận hắn nỗ lực như thế nào cũng không thể tìm được điểm đột phá thẳng đến lúc hắn lĩnh ngộ đau hồn, tại trong thế giới tinh thần cảm nhận được một ít đồ vật kỳ diệu, mà những vật này tựa hồ là vì hắn chỉ dẫn lấy con đường tiến về phía trước. Nhạc Chính Ân rất rõ ràng, võ hồn của Tư Mã Kim chỉ là chảm long đao, Tư phẩm chất mà nói, quyết không phía dưới võ hồn thần thánh thiên sứ. Hơn nữa, vị này khổ luyện như thế, càng là có được lĩnh ngộ đau hồn. Một khi để cho hắn tiến vào đến cấp độ phong hào đấu la, cái kia nhất định là tiến triển cực nhanh, tiền đồ không thể hạn lượng. Lúc này Tư Mã Kim Trì nói hắn tìm được người muốn tìm, không thể nghi ngờ chính là tìm được cơ hội đột phá. Điều này có thể để cho nhạc chính ân kinh hỉ đây. Một khi đột phá, tương lai Tư Mã Kim Trì nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Nhạc chính ân hỏi. Khi nào thì đi? Hắn không có tính toán giữ lại Tư Mã Kim Trì. Một cái là căn bản không có ý nghĩ này. Cái khác thì là bởi vì vị này quyết định chuyện gì ai cũng không thể cản nổi. Tư Mã Kim Trì vội vàng hỏi. Lập tức đi ngay. Cho nên ta đến hỏi ngài một chút, hắn đang ở nơi nào? Ngài nhất định là biết rõ đấy. Đúng vậy, hắn đột phá. Tại trong trận chiến ấy cùng đường Vũ Lân, sau khi đã nhận lấy một kích cuối cùng của đường Vũ Lân, hắn đã hoàn thành đột phá mà 10 năm qua cũng không làm được. Một khắc này, hắn tiến nhập cấp độ phong hào đấu la. Một khắc này, hắn cảm nhận được chính mình thăng hoa cùng bay vọt về chất. Đáng tiếc chính là, cái bay vọt kia chẳng qua là dừng lại tại bên trong tinh đấu chiến võng. Lúc hắn rời đi khỏi chiến võng, tất cả đều biến mất. Hồn lực một lần nữa khôi phục được trình độ ban đầu. Nhưng đã có cảm thụ cấp độ phong hào đấu la, cho dù là rất ngắn ngủi nhưng hắn lúc này trong lòng suốt ruột là có thể nghĩ. Nhạc chính ân không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại. Như vậy, người còn trở lại không? Tư mã kim chỉ sừng suốt một chút, gãi gãi đầu. Chỉ sợ, không trở lại. Dựa theo thời điểm cảm thụ kỳ diệu, ta sau khi tìm được người kia, cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Trong mắt nhạc chính ân toát ra một tia thất vọng không chút nào che giấu. Tư mã kim chỉ tuy rằng cá tính bướng bỉnh, nhưng mà, lực chiến đấu cá nhân của hắn rất mạnh. Tại trong quân đội, vô luận lúc nào, hắn đều có thể tượng trưng cho sĩ khí. Một viên đại tướng như vậy rời đi, muốn nói không đau lòng, đó là không có khả năng. Bất quá, đây chỉ là rằng co trong thời gian ngắn ngủi. Nhạc chính ân lại gật gật đầu, nói. Sau này chính vũ cũng sẽ tụ hợp với các ngươi, giúp ta chỉ điểm cho hắn. Ngài yên tâm, tư mã kim chỉ vỗ vỗ lồng ngực kiên cố. Khóe miệng nhạc chính ân toát ra vẻ mỉm cười. Vậy ngươi hãy đi đi. Hắn tại huyết thần quân đoàn. Huyết thần quân đoàn sao? Đó là ở nơi nào? Đối với cái cơ mật này của liên bang, tư mã kim chỉ thật là không biết. Nhạc chính ân đơn giản đem vị trí huyết thần quân đoàn nói cho hắn. Nguyên lai like còn có cái nơi tốt như vậy, có thể cùng tác chiến với thâm uyên sinh vật. Cái kia thật là tốt quá, quá mức nghiện rồi. Ta đi đây. Tướng quân, hẹn gặp lại. Vừa nói, hắn hướng nhạc chính ân chào một cái. Nhạc chính ân gật gật đầu, nói. Huyết thần quân đoàn cường giả như mây, nhất là quân đoàn trưởng bọn hắn. Minh kính đấu là trường huyễn vân càng là thực lực phi phàm. Chờ sau khi tu vi ngươi đột phá, không ngại thì tìm xem hắn luận bàn. Nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp tăng lên không nhỏ đấy. Sao? Thật tốt quá. Minh kính đấu là trường huyễn vân, ta nhớ kỹ rồi. Cảm ơn tướng quân. Tư mã kim chỉ bước nhanh mà rời đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, tại cô đơn, đồng thời khóe miệng nhạc chính ân thoáng khẽ nhăn một cái. Lão thất phu Trương Huyễn Vân, có người gây náo nhiệt cho ngươi rồi, hừ hừ.